Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 36 liên hoan, trong khoảnh khắc tay bị nắm tim ngôn sơ âm đập loạn nhịp cô muốn rút tay ra nhưng còn chưa kịp làm gì thì thẩm gia thủy đã nắm chặt hơn, chậm rãi đi xuống bậc thang. Ngôn sơ âm mím môi thẩm nhủ không có gì đâu, đây chỉ là hành động bình thường thôi. Cô cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa mà lẳng lặng đỡ thẩm gia thủy đi ra khỏi trường quay. Vì để chế tạo không khí nên toàn trường quay tối thui, mãi khi ra đến bên ngoài hành lang mới có ánh sáng. Không cần ngôn sơ âm nhắc nhở thẩm gia Thủy đã tự giác buông tay cô ra. Ngôn sơ âm đưa áo khoác cho anh rồi mở nắp bình giữ nhiệt ra. Thủy ca uống chút nước ấm cho ấm người. Lúc nãy nắm tay cô, bàn tay anh lạnh ngắt hình như còn hơi ướt nữa, không biết do lạnh hay do hồi hộp. Ngôn sơ âm tự động cho rằng anh bị lạnh, anh không nói thì cô sẽ không hỏi để tránh dẫm phải mình. Thẩm Gia Thụy mặc áo khoác vào ôm bình giữ nhiệt vừa đi vừa uống, khoe mắt liếc sang người bên cạnh anh có cảm giác ánh mắt cô nhìn anh sáng hơn lúc trước rất nhiều. Không lẽ bị điên đảo bởi nhan sắc của anh? Thẩm Gia Thụy lặng lẽ nhòe môi cười. Ngôn sơ âm phát hiện ánh mắt quan sát của anh thì bất giác xoa nhẹ bọng mắt thầm lo lắng mascara bị nhòe vì khóc. Các khách mời đã biểu diễn xong đều tập họ ở phòng nghỉ lớn. Thẩm Gia Thụy vừa đi vào liền nhận được sự chào đón và những cái ôm nồng nhiệt. Ai cũng tán thưởng màn trình diễn tối nay của anh. Quan trọng nhất là họ đã chứng kiến mức độ nổi tiếng của thẩm gia Thủy qua màn hình Có thể biến không khí một cuộc thi trở thành buổi hòa nhạc của mình Đừng nói là những ca sĩ hiện đang có mặt cho dù là cả giới ca sĩ cũng chẳng có bao nhiêu người có thực lực đó Khán giả hôm nay không chỉ có các thanh thiếu niên độ tuổi đôi mươi mà còn có cả người lớn khoảng sáu chục tuổi, do đó dù fan của Thẩm Gia Thụy đông nhưng cũng có không ít người chưa từng nghe tới tên anh ấy. Vậy mà tiếng hát của Thẩm Gia Thụy có thể khiến toàn bộ khán đài phát cuồng, đó là bằng chứng xác thực nhất cho sự cuốn hút của anh. Tất cả MC của Đài Bắc Kinh cũng hết lòng ca ngợi cảm thán đây mới là thực lực của siêu sao. Triệu tử Phi luôn thích trêu ngôn sơ âm, lúc này lập tức đi tới chỗ ngôn sơ âm, vừa vỗ vai cô vừa cười xấu xa úi cha âm âm này, sao mắt cậu đỏ thế? Bị cái gì rơi vào à? Để anh thổi giúp cậu nhé. Phi ngốc đáng ghét ghê vậy đó, tôi không tin anh không nhìn thấy cảnh âm âm lau nước mắt đâu, người ta xúc động bởi tiếng hát của Thụy ca nên mới khóc ấy mà. Nữ em si tần viên viên khoác vai ngôn sơ âm thoạt nhìn là đang giải vây giúp cô nhưng thật ra cũng đang tròng ghẹo. Biết rõ rồi thì giấu dùm người ta đi chứ. ngôn sơ âm ôm mặt có rất nhiều khán giả khóc tôi chỉ hành động cho hợp hoàn cảnh thôi mà. triệu từ Phi Phi cười, vậy có nghĩa là diễn xuất của cậu rất đáng nể. Thẩm gia Thụy đã ngồi xuống, nghe thấy các MC ồn ào thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó chăm chú xem màn biểu diễn của vị khách mời cuối cùng. Bảy khách mời trình diễn xong, khán giả tại trường quay bầu chọn xong vẫn chưa tới 9 giờ, có điều chương trình vẫn tiếp tục ghi hình. Trong thời gian đợi thống kê số phiếu bình chọn, đạo diễn giản bảo MC ôm cái thùng tới để khách mời bỏ phiếu, không những vậy mà còn phải viết lý do bình chọn. Khoảng nửa tiếng sau có kết quả, không có bất ngờ gì thẩm gia thụy đứng đầu. Hôm nay không phải là vòng đấu loại trực tiếp, chờ thi vòng sau rồi cộng tổng điểm của cả hai vòng thì người thấp điểm nhất sẽ bị loại. Đạo diễn giản tuyên bố cách thức của vòng thi sau, bốc thăm để chọn bài hát sự thi. Không rõ các khách mời có biết thể thức thi này không chứ các MC hoàn toàn không biết Nghe đạo diễn nói xong, ai cũng há hốc miệng bốc thăm để chọn bài Trời lớn thế à, nhỡ bốc chúng dòng nhạc sở đoàn thì sao Các khách mời cũng kháng nghị mấy tiếng rồi mới để đạo diễn giản ôm thùng vào Người được xếp hạng cao nhất có quyền bốc trước thẩm gia Thụy bảo ngôn sơ âm bốc dùm anh Ngôn sơ âm tỏ ra sợ hãi, lắc đầu như chống bỏi Thụy ca em không dám đâu, lỡ đào hố trôn anh thì sao các mc khác cười ổ cô vừa mới nói hôm nay quá may mắn đấy ngôn sơ âm không bị lay động có khi đã dùng hết may mắn vào hai phút trước rồi cũng nên tiêu vi đứng cạnh ngôn sơ âm từ bao giờ cười nói chị âm âm thụy ca giỏi lắm bốc chúng bài nào cũng không sợ đâu chị lo lắng là vì không có lòng tin vào thụy ca hay sao trong mấy giờ ghi hình ngắn ngủi đây không phải là lần đầu tiên tiêu vi bẫy ngôn sơ âm Trước đây ngôn sơ âm và cô ta không qua lại gì với nhau nên không thể có chuyện cô đắc tội cô ta, như vậy nguyên nhân chỉ có thể vì cô là trợ lý của thẩm gia thủy. Ngôn sơ âm cảm thấy mình quá thê thảm, không phải là nữ chính nhưng lại được ban cho đãi ngộ có chỉ số lôi kéo thù hận cực cao. Trời ơi, nữ chính mới là kẻ thù chung của các nhân vật nữ mà. Tôi có lòng tin tuyệt đối vào thụy ca, nhưng thực lực của các tiền bối ở đây cũng đâu thể xem thường được. Ngôn sơ âm trả lời kín kẽ quay đầu nhìn thẩm gia thủy. đúng không thụy ca cô nói đúng lắm thẩm gia thụy phối hợp gật đầu hôm nay thái độ của anh rất tốt nếu không ngôn sơ âm đã chẳng dám kéo anh vô câu chuyện tiêu vì thấy thẩm gia thụy lên tiếng thì cũng không dám nói gì nữa đành cười ngượng ngôn sơ âm thuận thế nói với thẩm gia thụy cho nên chuyện quan trọng thế này vẫn nên để thụy ca tự làm thì hơn cô giúp tôi đi thẩm gia thụy nghiêm túc tôi căng thẳng các khách mời khác cười ồ, đùa rằng thẩm gia thụy đá đều họ hôm nay anh đứng nhất ai cũng có thể căng thẳng trừ anh thẩm gia thụy đã nói vậy ngôn sơ âm không tiện tiếp tục từ chối cô xắn tay áo nói mặc dù em sợ đến mức run lẩy bẩy nhưng vì thụy ca em có chết cũng không chùn bước triệu tử phi đứng đằng sau cười nói vậy cậu đi lấy vali trước đi nếu lỡ bốc chúng bài thụy ca không thích thì cuốn gói về nhà liền luôn đồ mò quả ngôn sơ âm vừa bốc thăm vừa liếc xéo triệu tử phi Tớ không về nhà đâu tớ sẽ tới nhà cậu ăn trực ở trực cho trừ cái tội ruột tớ Tới đi, vừa khéo nhà tớ đang cần người giúp việc Trong lúc đấu khẩu, ngôn sơ âm cũng đã bốc thăm xong Nhìn thấy kết quả cô ngớ người, sao lại là số 6 Tên bài hát đâu, đạo diễn giàn cười ẩn ý Mọi người bốc thăm con số, sau đó màn hình sẽ hiện ra kết quả Các khách mời khác cũng để trợ lý bốc thăm giúp mình Xong xuôi, trên màn hình lập tức hiện ra tên bài hát ứng với các con số Vòng sau Thẩm Gia thụy sẽ hát bài nhớ em Ngôn sơ âm không biết những khách mời khác có bốc chúng dòng nhạc sở trường hay không Riêng Thẩm Gia Thủy thì có thể nói ca khúc nhớ em của An Tại Hy là bài tủ của anh May mắn đến thế cơ à Giải quyết xong vấn đề ca khúc cho vòng sau Đạo diễn giản sắp xếp thời gian tập dượt Vì các ca sĩ phải làm mới bài hát chứ không được hát theo bản gốc Nên thời gian tập dượt được tăng lên đáng kể Vừa khéo vòng 2 sẽ ghi hình vào đúng một tuần sau Như vậy mỗi khách mời sẽ có một ngày để tập dượt Trong khi các khách mời và tổ sản xuất thương lượng ngày phù hợp với lịch trình làm việc đám trợ lý rảnh rỗi bắt đầu rủ dê liên hoan đúng như dự đoán của triệu tử phi. Sau đó, người có tuổi nghề cao nhất là anh Kim đề nghị mời các ca sĩ tham gia cùng. Anh Kim hoạt động trong nghề lâu năm, nếu anh muốn ra mặt thì các MC khác sẽ không dành với anh mà vui vẻ đồng ý. Ngôn sơ âm cười nói, anh Kim, hôm nay em không lái xe. Em thì có thể đi chung với Từ Phi, nhưng thầy Thẩm cũng không có trợ lý hay ai đi theo cả. Yên tâm, sẽ sắp xếp ổn thỏa mà." Anh Kim gật đầu, thầm nghĩ ở đây có nhiều đàn ông, có thế nào cũng không thể bảo ngôn sơ âm chăm lo cho khách mời nam được, có phải là làm mai làm mối đâu. Triệu Từ Phi cười, "Vậy bọn em đi lấy xe trước đây. Gặp nhau ở chỗ cũ chứ ạ?" MC trong đài có một căn cứ địa để tụ họp, anh Kim cũng thuộc hàng lão làng như Lâm Vũ Thường hay Tống Viễn Hàng, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, những lúc rảnh triệu tử phi cũng hang vui tham gia. Anh Kim khoát tay, mấy đứa đến trước gọi món đi, đỡ phải chờ. Tần viên viên hỏi ngôn sơ âm có muốn đi tẩy trang hay không, ngôn sơ âm đồng ý tuy cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng ghi hình từ trưa đến tối, mặt cũng đổ dầu. Đều là người kiếm tiền dựa vào gương mặt các nam MC không phải là kiểu đàn ông không biết chăm chút Thậm chí họ còn biết nhiều cách dưỡng da hơn cả chị em phụ nữ Vì vậy cả đám cùng kéo nhau về phòng hóa trang Tới gần thang máy tần viên viên sực phát hiện một chuyện quay đầu hỏi mọi người Đúng rồi, vi vi đâu? ngôn sơ âm biết tiêu vi đi theo anh Kim mời các ca sĩ Hơn nữa chắc chắn không phải một mình cô biết điều đó Nhưng ai cũng lắc đầu Tần viên viên chỉ thuận miệng hỏi thôi cô và Tiêu Vi không thân thiết nhau nên cũng không quan tâm Tiêu Vi đi đâu. Mọi người đi vào thang máy. Cùng lúc đó anh Kim và Tiêu Vi chờ các khách mời bàn bạc với nhau xong xuôi mới tiến vào mời họ đi liên hoan. Các khách mời không nói gì mà chờ phản ứng của thẩm gia thủy. Thẩm gia thủy ngồi trên sofa nhìn anh Kim, sau đó lại liếc ra bên ngoài cánh cửa đang mở rộng, không biết tại sao mà sắc mặt trở nên khó chịu trầm giọng hỏi họ đâu. Anh Kim không rõ ra làm sao trả lời, họ đến nhà hàng trước rồi. Thẩm gia Thụy đứng lên, nói, mọi người đi đi, tối nay tôi hơi bận, về trước đây. Tiêu Vi tiến lên, mở miệng Thụy ca. Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị anh Kim ngăn lại, anh lên tiếng chào tạm biệt thẩm gia Thụy, nếu thầy thẩm bận thì đành hẹn bữa khác vậy, thời gian hợp tác còn dài mà. Vì thẩm gia thủy không đi, các ca sĩ khác thấy buổi liên hoan này không còn ý nghĩa nữa nên cũng từ chối lời mời, chờ tiễn các khách mời xong, đạo diễn giản đi cùng anh Kim tới buổi liên hoan. chương 37 tin đồn, đám người ngôn sơ âm đi đến bãi đậu xe thì gặp nhóm của anh Kim và đạo diễn giản, nghe bảo không có khách mời nào cùng tham gia, mọi người đều không cảm thấy bất ngờ. Ghi hình xong mới 10 giờ, vẫn còn sớm chán, cuộc sống về đêm mới bắt đầu, có khi người ta có hẹn hết cũng nên. Chỉ cần một khách mời bận, những người còn lại cũng sẽ không tham gia để tránh bị cánh phóng viên phát hiện rồi viết bài lung tung, nói mọi người không chơi với người nào đó, có khi còn tung tin đồn người ấy bị cô lập. Do đó tâm trạng vui chơi của mọi người không bị ảnh hưởng gì, vẫn hào hứng trêu ghẹo nhau. Triệu tử Phi vừa khởi động xe vừa nói với ngôn sơ âm đang ngồi ở ghế phụ lái, sao tớ không biết là cậu quen bơn in nhỉ? Ngôn sơ âm thoáng sững người, sau đó vội hỏi, vì dây nói. Thật ra cũng không cần hỏi, lúc cô đi đón thẩm gia thủy chỉ có mỗi vi dây, ngay cả tài xế cũng không biết, vậy thì trừ vi dây ra còn ai nữa. Nhưng triệu từ phi lắc đầu, không phải, bọn tớ nghe tổ đạo diễn nói. Ngôn sơ âm mệt mỏi, tin tức lan nhanh thế à? Đài chúng ta nhiều chuyện thật đấy, tổ đạo diễn bình thường trông nghiêm túc thế mà không ngờ cũng buôn chuyện. Vậy thì phải xem đối tượng được buôn chuyện là ai đã? Từ lâu nhà đài đã muốn hợp tác với burning nhưng khổ nỗi là không có ai nói vun vào Bây giờ mặc dù đã mời được thẩm gia thụy nhưng không biết thái độ của các thành viên còn lại trong burning thế nào Đâu ai biết anh ấy đại diện cho bản thân hay cho công ty Vô tình tìm được nhân viên thân thiết với họ không bàn tán cũng uổng Triệu từ phi vừa nói vừa nhớn mày nhìn ngôn sơ âm Sao thế tin vịt à Ngôn sơ âm thở dài kể thật đầu đôi câu chuyện với anh bạn ngoại trừ quan hệ giữa cô và thẩm gia thụy Không phải ngôn sơ âm không tin Triệu Tử Phi mà là tình huống hiện giờ rất khó xử cả ngày hôm nay tiếp xúc với thẩm gia thủy, người ta dường như không để ý gì tới quá khứ, nếu cô vô duyên vô cớ kể cho bạn mình thì chẳng khác gì cô vẫn còn có vương vấn người ta. Thôi vậy, chờ quay xong chương trình rồi tính tiếp hiện tại Triệu Tử Phi ít nhiều cũng có tiếp xúc với thẩm gia thủy, nếu lỡ miệng trước mặt mọi người thì nguy to. Mà cho dù Triệu Tử Phi có kín miệng, ngôn sơ âm vẫn sợ hành động của anh ta để lộ suy cho cùng người khó xử cũng là cô. Triệu Từ phi không biết ngôn sơ âm còn có điều giấu giếm mình, anh ta vô cùng khiếp đảm, vậy á? Tớ nghe tổ đạo diễn nói ban đầu thẩm gia thủy đã từ chối lời mời của bên mình, sau đó lại đổi ý là vì thân với cậu. Ngôn sơ âm há hốc mồm vì kinh ngạc một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, bộ không thấy quá quá hoang đường hả? Ninh là ai chứ? Giả dụ tớ quen họ thật đi thì người ta cũng đâu rảnh rỗi nói chuyện với tớ càng không chỉ vì nể mặt tớ mà tham gia chương trình. Cứ như chuyện cười cho tụi con nít ấy, đó là chưa kể Thẩm Gia Thụy mới phát hành album, nghe nói cuối năm sẽ tổ chức tour diễn nữa tham gia chương trình để tuyên truyền quá là bình thường. Cũng đúng, triệu từ phi tán đồng, nếu nhân vật chính là người khác chứ không phải bản thân của mình, anh ta sẽ phản bác. Với độ nổi tiếng của mình, Thẩm Gia Thụy không cần quảng bá thì chắc chắn tour diễn cũng sẽ thành công rực rỡ, thậm chí vé xem nhạc không đủ để bán chứ chẳng vừa. hơn nữa lúc đầu thẩm gia thủy đã từ chối sau đó lại nhận lời chắc chắn có nguyên nhân nào đó triệu từ phi tin lời ngôn sơ âm cô không có lý do gì để lừa anh ta nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc ngôn sơ âm sững sờ dây lát lòng cũng hơi dao động chẳng lẽ thẩm gia thụy đổi ý vì mối tình đầu thật ư nhưng sự dao động cũng chỉ sự qua trong thoáng chốc cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nói có khi nào là vì mộc phỉ không Triệu từ phi biết tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ, anh ta còn từng trêu ngôn sơ âm phải vội vã truyền nhà vì chuyện của họ, bây giờ nghe vậy thì suy ngẫm một chút rồi gật đầu nói, cũng có thể, không có lửa làm sao có khói, nếu không thì sao khi Thẩm Gia Thụy vừa đến Bắc Kinh, phóng viên còn chưa biết anh ấy tham gia game show mà đã dính phải xịt căng đan rồi. Ngôn sơ âm bổ sung, công ty quản lý của Mộc Phỉ ở Bắc Kinh, nếu không có việc thì sẽ không đi đến Thượng Hải. thẩm Gia Thụy mượn cứ tham gia sâu để ở Bắc Kinh ngừa năm, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ. Triệu từ phi kết luận nghĩa là thẩm Gia Thụy và Mộc phỉ thực sự có gì đó. Ngôn sơ âm thầm nghĩ thật đến không thể thật hơn, sau này, hôn lễ của họ còn làm dúng động cả giới giải trí nữa cơ. Có điều cô chỉ là người ngoài, cho dù biết cốt chuyện cũng không thể khẳng định chắc chắn được bèn đáp qua loa chắc vậy. triệu từ phi cảm thấy thẩm gia thụy và mộc phỉ chênh lệch quá lớn cho dù có yêu nhau thật thì cũng không thể ở bên nhau cả đời ngôn sơ âm cũng thầm tán đồng nếu họ không có hào quang của nam nữ chính cô cũng không tin họ có thể sánh bước cùng nhau tới cuối con đường vì tính cách của hai người thực sự là chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng kết cục trong truyện tranh là hay đó Triệu tử phi cảm khái xong thì chuyển đề tài sang ngôn sơ âm, à đúng rồi, hôm ở sân bay là lần đầu tiên cậu gặp Giang Vân Hạo vậy sao anh ấy lại quan tâm cậu thế? Anh ấy trúng tiếng sét ái tình với cậu, ngôn sơ âm suýt phi cười, tiếng sét ái tình cái đầu cậu chơi game quá bị lú rồi hả? Triệu tử phi cũng thấy suy đoán của mình vô lý, cũng phải người mà cậu vô tình gặp là Giang Vân Hạo chứ có phải kỳ thư tề đâu. Phải đó, ngôn sơ âm lập tức gật đầu. Nếu hôm đó người cô gặp là kỳ thư tề, cô sẽ không thấy lạ. Giang Vân Hảo nổi tiếng là thanh tâm quả dục ngay cả tống thừa vũ cũng có vài cô bạn gái tin đồn, còn Giang Vân Hảo thì hoàn toàn không. Hơn nữa là người trong ngành, cho dù có không quan tâm đến mấy thì thỉnh thoảng ngôn sơ âm cũng nghe vài tin đồn thổi. Nghe nói đời tư của Giang Vân Hảo cũng sạch sẽ y như hình tượng trên sâu khấu nên mọi người đều đoán anh không thích hẹn hò với nghệ sĩ. Vì thế cho dù ngôn sơ âm có tự tin đến đâu đi nữa cũng không dám nghĩ anh phải lòng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn thái độ chắc chắn của ngôn sơ âm triệu tử phi vẫn thấy hoài nghi trong lòng. Có câu người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê anh ta vẫn tin vào tin tức về thái độ của thẩm gia thụy mà tổ đạo diễn đã tiết lộ. Không biết đám con gái nghĩ gì, nhưng khi biết tin mình không phụ trách vị đại phật thẩm gia thụy, các em si nam vừa thất vọng vừa cảm thấy may mắn. Vốn dĩ đài truyền hình và công ty quản lý của Burning có bất hòa ai biết khi hợp tác thẩm gia Thụy sẽ có thái độ gì Anh ta hoàn toàn không ngờ là cô bạn thân của mình lại phụ trách thẩm gia thủy Hơn nữa suốt thời gian ghi hình thẩm gia Thụy cũng rất dễ chịu mặc dù không tỏ ra nhiệt tình với mọi người nhưng khi nào cần phối hợp thì sẽ phối hợp Lúc tập dượt vì các khách mời phía trước kéo dài thời gian mà hai vị khách mời cuối chỉ có 15 phút ngay cả trần lộ nổi tiếng tốt tính cũng nổi giận ấy vậy mà thẩm gia Thụy lại không nói gì Việc này quá khác biệt so với tác phong làm việc bình thường của thẩm gia thủy Nói không có nguyên nhân nào thì ai tin Triệu tử phi định phân tích điều này cho ngôn sơ âm nghe nhưng xe đã đến nhà hàng Triệu tử phi lo tìm chỗ đậu xe rồi quên bánh mất Ngày tập duyệt của thẩm gia thụy được xác định vào thứ 6 Mặc dù không yêu cầu ngôn sơ âm đến đón nhưng là trợ lý của thẩm gia thủy Ban lãnh đạo đài đã xếp chống lịch cả ngày hôm đó cho ngôn sơ âm Nhằm để cô đi theo thẩm gia thủy mọi lúc mọi nơi Quá trình tập dượt cũng được ghi hình, vì mỗi số chương trình kéo dài gần 2 tiếng nên không thể nào chỉ phát sóng phần thi hát dài mấy chục phút được. Cho nên thứ sau, ngôn sơ âm ngoan ngoãn đến đài truyền hình sớm, thẩm gia thụy vẫn chưa tới, vậy là cô ngồi trong phòng hóa trang buôn chuyện với chị Lý. Vẫn chưa xác định ngày phát sóng chương trình nhưng toàn bộ đài truyền hình đều biết quan hệ không phải thân thiết bình thường giữa ngôn sơ âm và burning. Chị Lý oán trách ngôn sơ âm, sao em không nói sớm là quen burning, làm hôm đó chị hiến kế vô ích. Ngôn sơ âm biết chị Lý muốn nói đến ngày chị ấy bảo ngôn sơ âm tạo xì căng đàn với thẩm gia thủy để sự nghiệp được nâng lên một bậc cô bất đắc dĩ. Bây giờ em có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Vậy thì đừng giải thích dù sao chị cũng không nghe, không nghe. Chị Lý cười, nhưng mà phải có chữ ký của Burning. Những người khác cũng nhờ cô xin chữ ký. Đài truyền hình có quy định khi nghệ sĩ tới đài ghi hình, nhân viên tuyệt đối không được xin chữ ký. ngôn sơ âm có thể được coi là mc riêng của thẩm gia thủy trừ những trường hợp riêng tư cô cũng phải tuân theo quy định bây giờ không những cô có thể ở riêng với thẩm gia thủy mà còn quen biết Ninh, do đó mọi người đều nhờ cô xin chữ ký có cơ hội thì em sẽ không quên đâu ha ha ngôn sơ âm đáp qua loa thẩm nghĩ chắc chắn cô không có cơ hội ngôn sơ âm lại hỏi chị lý lúc tới đài em nghe mọi người nói tiểu thuyết gì đó là gì thế ạ Là tiểu thuyết thời gian bên nhau, đó là cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kinh điển, nghe nói sắp được truyền thể thành phim điện ảnh rồi. Em đọc chưa, ngôn sơ âm lắc đầu, nghe quen quen nhưng chưa đọc. Em lạc hậu quá đó. Dạo này trên Weibo bàn tán chuyện này suốt, chị Lý cười nói, nghe bảo tác giả là tài nữ, hình như cũng học trường em đó. Chị Lý vừa nói xong, một trợ lý thực tập lập tức chạy tới. Đúng vậy, đúng vậy, chị âm âm, tác giả đúng là tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh tháng trước chị ấy mở buổi ký tặng em còn chụp chung với chị ấy nữa nè, có khi nào chị biết chị ấy không? ngôn sơ âm hiếu kỳ, nhận lấy điện thoại của trợ lý thực tập vừa nhìn liền cười, đây là đàn em dưới chị hai khóa, lúc đi họp hội sinh viên có gặp cô bé. Trợ lý thực tập lại hỏi, tác giả nói quyền tiểu thuyết này được lấy cảm hứng từ đời thật nam nữ chính học rất giỏi, phen đoán là cặp tình nhân trường Bắc Kinh, chị âm âm biết là ai không? chị không thân với cô bé ấy lắm nên không biết đâu ngôn sơ âm lừa đẫnh lắc đầu đúng lúc này tài xế gửi tin nhắn thông báo khách mời sắp đến nơi ngôn sơ âm cất điện thoại cười nói phải làm việc rồi hôm khác lại nói nhé chương 38 mươi nhớ em lần này thẩm gia thụy đem theo không ít nhân viên Anh còn chưa xuống xe, một chàng trai trẻ đã đi xuống từ chiếc xe đi đằng sau, sau đó chạy chậm lên trước, vừa mở cửa cho thẩm gia Thụy vừa cười với ngôn sơ âm, chào cô ngôn, tôi là trợ lý của Thụy ca, cô có thể gọi tôi là tiểu tề. Chào trợ lý tề, ngôn sơ âm thấy trợ lý chính quy thì không tiến lên phục vụ mà chỉ đứng bên cạnh mỉm cười. Không thể không nói khi thấy Thẩm Gia Thụy mang nhân viên theo, lòng cô đã thở phào nhẹ nhõm bởi vì chương trình ghi hình xuyên suốt những lúc Thẩm Gia Thụy vào phòng nghỉ luôn chỉ có hai người họ trong khi đó phòng nghỉ của các ca sĩ khác lại đầy áp nhân viên, khán giả sẽ nghĩ gì. Đó là chưa kể tuy Thẩm Gia Thụy không yêu sách nhưng cô vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho anh, không những cô không vui mà chưa chắc fan của anh cũng sẽ vui ai không biết còn tưởng cô nịnh bỡ anh ấy chứ. bây giờ ai cũng vui vẻ ngôn sơ âm cười tô chào hỏi trợ lý tề chờ thẩm gia thụy xuống xe cô nhiệt tình nghênh đón ân cần hỏi han mấy hôm không gặp thụy ca sao lại đẹp trai thế này thẩm gia thụy cao ngạo liếc cô thầm nghĩ chỉ khi có máy quay cô mới như vậy chứ vừa ghi hình xong là không thấy bóng dáng đâu cả quả là người phụ nữ dối trá có điên mới tin lời cô tuy trong lòng hơi giận nhưng thẩm gia thụy vẫn lạnh lùng đáp lại lời ngôn sơ âm chẳng lẽ trước đây tôi không đẹp Thủy ca lúc nào cũng đẹp trai người người, riêng hôm nay là đặc biệt chói lóa. Ngôn sơ âm tâm bốc thẩm gia thụy xong thì tươi cười giơ tay ra dấu mời. Vào trong trước đã được không ạ? Ban nhạc đang đợi, thẩm gia thụy gật đầu, khóe môi khẽ nhướn lên tự bao giờ. Ngôn sơ âm vừa dẫn họ đi vào trong vừa hỏi Thụy ca không đưa nhạc sĩ phối khí đi cùng ạ. Mấy nhân viên đi theo thẩm gia thụy hôm nay chỉ có mỗi trợ lý xuống xe có lẽ những người còn lại là vệ sĩ. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy nhạc sĩ phối khí đâu nên cô bèn cất tiếng hỏi Thẩm gia Thụy nghe vậy thì hơi ngước lên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, không cần thiết Ngôn sơ âm định nói các ca sĩ khác đều đưa nhạc sĩ chuyên nghiệp theo Nhưng thấy thái độ tự tin của thẩm gia Thụy nên cô quyết định không nói Để tránh trường hợp đoạn này được lên sóng người ta lại hiểu nhầm cô khiêu khích các khách mời khác thì khổ Chẳng qua ngôn sơ âm cũng biết không phải là thẩm gia Thụy tự đánh giá cao bản thân, tính cách của anh kia kiêu ngạo quá đáng nhưng chưa bao giờ lấy âm nhạc ra làm trò đùa, có thể là vì càng chú trọng nên càng kín miệng, nhưng truyền thông lại cho rằng anh không coi ai ra gì, xem thường tiền bối. Quan trọng là có người thực sự tin những tin tức này. Ai cũng biết tài năng của thẩm gia Thủy Album mới của anh đều do một tay anh làm từ đầu đến cuối, các nhà phê bình âm nhạc không ai là không khen ngợi, bây giờ chỉ là làm mới một ca khúc mà thôi, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải mời nhạc sĩ phối khí. Nghĩ vậy, ngôn sơ âm lại tâm bốc anh thêm mấy câu nữa, đồng thời dẫn anh vào thang máy. Ban nhạc nhà sản xuất và đạo diễn giản đều có mặt trong phòng họp nên không tới có chỗ cho ngôn sơ âm xen vào. Cô ngồi ở bên cạnh quan sát thỉnh thoảng máy quay hướng tới thì nói đùa một hai câu rồi thôi. Trên thực tế, nhà sản xuất và đạo diễn giản cũng không nói nhiều. Từ lúc đi vào thẩm gia Thụy chào hỏi với mọi người xong là lập tức ngồi xuống bàn bạc chuyện phối bài hát với ban nhạc, do đó nhà sản xuất cho dù có muốn làm quen cũng không thể quấy dày anh. Tùy trợ lý tề rất biết quảng giao, nhưng cả nhà sản xuất và đạo diễn giản đều không màng quan tâm tới một trợ lý nên sau vài câu xã giao, hai người họ kiếm cớ rời đi. Thẩm gia Thụy không thèm đứng dậy mà chỉ vẫy tay chào, môn sơ âm và trợ lý tề tiễn họ ra cửa. Thẩm gia Thụy và ban nhạc bàn bạc hơn nửa tiếng, có vẻ như đã quyết định mọi người kéo nhau xuống trường quay ở dưới lầu để diễn tập. Quá nhiều người, sợ thang máy không đủ chỗ, môn sơ âm thấy thẩm gia Thụy và ban nhạc vừa đi vừa thảo luận, vì vậy cô lùi ra sau định sẽ đi thang máy khác. mới lùi ra một bước, Ngôn Sơ Âm có cảm giác bị ai đó kéo lại, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc đó Thẩm Gia Thụy buông tay ra quay đầu tiếp tục trò chuyện với ban nhạc như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái. Ngôn Sơ Âm hiểu ý anh, chần chừ một chút cuối cùng vẫn rút chân lại, chuẩn bị cùng mọi người vào thang máy. Như đã nói, ở những trường hợp riêng tư Thẩm Gia Thụy khá ga lăng, Hiện tại bây giờ giữa một đám đàn ông, nếu để ngôn sơ âm nhường thang máy thì sẽ rất kỳ cục, vì thế ngôn sơ âm cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa, hành động của thẩm gia Thụy tương đối kín đáo, camera không thể bắt được hình ảnh khả năng bị người khác nhìn thấy cực thấp, do đó ngôn sơ âm rất bình thản. Tất nhiên vẫn có người nhìn thấy. Trợ lý tề đứng ở đằng sau thẩm gia thụy cúi đầu nhìn điện thoại thì đúng lúc bắt gặp thụy ca lén kéo tay con gái nhà người ta tiểu tề khiếp sợ đến mức suýt lồi con mắt không phải đồn giang ca đối xử đặc biệt với ngôn sơ âm ư hơn nữa thụy ca đã có mộc phỉ hành động này của anh ấy chẳng những muốn gây xung đột với anh em mà còn là đứng núi này trông núi nọ tiểu tề lẳng lặng cố gắng tiêu hóa hình ảnh vừa chứng kiến sau đó lại lẳng lặng gắn mắt tây môn khánh lên người boss nhà mình thầm nhủ mình phải cẩn thận không được để thụy ca tán gái thành công so với mộc phỉ rõ ràng ngôn sơ âm hợp khẩu vị trước giờ của thụy ca hơn thậm chí giang vân hảo thanh tâm quả dục cũng có cảm tình đặc biệt với cô trợ lý tề nhìn ngôn sơ âm cảm thấy sức cuốn hút của cô không bình thường chút nào có thể kích thích đàn ông tán crush của bạn bè đều là đàn ông tiểu tề tự thấy mình rất hiểu thụy ca thà giết lầm còn hơn bỏ sót anh ta đi theo thụy ca bao lâu nay nhưng chưa từng nhìn thấy anh ấy chủ động kéo tay con gái Xong, hiện tại Thụy Ca đã có Mộc Phỉ tuy ngoài miệng nói thế nào, công ty cũng đã lên tiếng giải thích nhưng thân là trợ lý tiểu tề biết tối đó Thụy Ca thực sự đã ở bên ngoài cả đêm, lúc về mắt còn đỏ quạch không ở cùng gái thì là gì. Cho nên đứng trên phương diện cá nhân, anh ta thấy chẳng thể trách báo chí và công chúng vì đã không tin lời giải thích của công ty được mọi người đều ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa Thụy Ca và Mộc Phỉ. Do đó, hiện tại Thụy ca không thể có si căng đan cùng cô gái khác nếu bị mang cái danh lăng nhăng, sau này rất khó để rửa sạch. Trợ lý tề bỗng thấy mình sao mà gánh nặng đường xa. Vì thế, trong suốt khoảng thời gian sau đó, ngôn sơ âm phát hiện cô quá ư là sung sướng bởi vì việc bưng trà rót nước, lo lắng chăm sóc cho thẩm gia Thụy đều đã có người khác làm, ngay cả lúc cô khuấy động không khí, trợ lý tề cũng rất phối hợp. Suốt quá trình ghi hình cô và Thẩm Gia Thụy hoàn toàn không cần ở riêng với nhau trong lòng ngôn sơ âm vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của trợ lý thề còn thầm nghĩ không biết có nên tặng phong bì cho anh ta sau khi kết thúc ghi hình hay không. Tóm lại trong tất cả các chương trình ngôn sơ âm làm MC chưa có chương trình nào mà công việc của cô lại nhẹ nhàng như chương trình này. Có điều đó là việc sau này. Hiện tại ngôn sơ âm đang ngồi ở ghế chính giữa hàng đầu tiên bên dưới khán đài có tầm nhìn cực kỳ tốt chờ màn biểu diễn của Thẩm Gia Thụy. Thẩm Gia Thụy vẫn chưa tập dượt, nhân viên đang mang piano đi ra. Ngôn Sơ Âm hơi ngạc nhiên, lúc Thẩm Gia Thụy thảo luận với ban nhạc, cô đang nghĩ tới chuyện khác nên không nghe anh nói sẽ chơi piano. Không phải tung tuyệt chiêu chứ? Piano được chuẩn bị xong, Thẩm Gia Thụy thử âm thanh, sau đó ngồi xuống bắt đầu đàn, tiếng đàn thoát ra từ ngón tay của anh càng nhiều, vẻ mặt Ngôn Sơ Âm càng hốt hoảng. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên con tim mình rung động. Hồi cấp 3, Ngôn Sơ Âm học khác lớp với Thẩm Gia Thụy, tuy có nghe danh hot boy của trường và cũng có duyên chạm mặt nhưng khi đó Ngôn Sơ Âm chỉ tán thưởng một chút rồi thôi chứ không để ý tới anh lắm. Mãi cho đến một ngày chủ nhật nọ, Thẩm Gia Thụy dạy thay thầy giáo ở lớp học đàn guitar. Ngôn Sơ Âm đăng ký học đàn guitar hoàn toàn chỉ vì hứng thú dâng trào, khi đó đang là thời kỳ đỉnh cao của An Tại Hy. "Nhớ em" là ca khúc nổi tiếng nhất của anh ấy, ai cũng thuộc ít nhất vài ba câu. Thời đó Không chỉ có một mình ngôn sơ âm học đàn guitar vì an tại hy mà một nửa học viên đều học đàn vì an tại hy Nửa còn lại là vì anh thầy đẹp trai thỉnh thoảng đứng lớp thay thầy giáo chính thức Có lẽ là lớp của ngôn sơ âm may mắn, ban đầu thẩm gia thủy chỉ dạy thay một hai buổi mỗi tháng Nhưng sau này, chủ nhật nào anh cũng dạy lớp ngôn sơ âm Có anh thầy vừa giỏi vừa đẹp trai, ai còn nhớ tới ông thầy Lúc ấy đa số học viên lớp đàn guitar là học sinh cấp 3, đồng trang lứa với thẩm gia thụy nên giữa mọi người hầu như không có khoảng cách. Sau một buổi học vui vẻ cả lớp đã biết nhau. Ngôn sơ âm còn chưa học xong bài nhớ em thì đã trở nên thân thiết với thẩm gia thụy Có thể là vì cô biết chơi piano nên học guitar nhanh hơn các học viên khác rất nhiều. Vì là học sinh giỏi nên được thẩm gia thụy nhớ mặt thường xuyên qua lại nên cũng dần thân thiết. Ngôn sơ âm muốn nhờ Thẩm Gia Thụy dạy riêng cho mình bài nhớ em, ở nhà cô khá chăm chỉ luyện tập nhưng nếu có người hướng dẫn thì sẽ nhanh chóng thuộc bài hơn. Nhưng ngôn sơ âm không ngờ một chàng trai cao ngạo ít ân cần như Thẩm Gia Thụy lại vô cùng nhiệt tình với cô còn hỏi cậu biết chơi piano đúng không? Tớ dạy cậu đánh piano bài này. Ở trung tâm dạy đàn có cả lớp piano và guitar, chẳng qua ngôn sơ âm luôn theo học một giáo viên dạy đàn piano từ cấp 2 nên không đăng ký học luôn ở đây. bấy giờ ngôn sơ âm không hề nghĩ vì sao thẩm gia thụy lại biết cô biết đánh đàn piano nghe anh bảo sẽ dạy cho cô chơi piano ca khúc nhớ em cô vô cùng kích động bởi vì cô chưa từng nghe bản piano của ca khúc này trong mv cũng chỉ là hình ảnh an tại hi ngồi gảy đàn guitar bên bờ biển hơn nữa tuy thẩm gia thụy mới chuyển tới trường cô không bao lâu nhưng đã khiến toàn trường sôi sụp, không những nhanh chóng trở thành hot boy của trường mà còn là hot boy lạnh lùng dẫm nát vô số trái tim thiếu nữ Vì thế khi Hot Boy chủ động đề nghị, Môn Sơ Âm đồng ý mà không hề do dự. Sau đó, Thẩm Gia Thụy dẫn Môn Sơ Âm đến phòng piano và đàn cho cô nghe. Lúc đó lớp piano không có tiết dạy, Môn Sơ Âm không biết Thẩm Gia Thụy có chuẩn bị trước hay không mà chìa khóa phòng piano lại cất sẵn trong túi áo, cô chỉ biết đi theo Thẩm Gia Thụy, không biết có phải vì trột dạ hay không mà hai người lại đóng cửa phòng học lại. Khi đó cũng giống như bây giờ, ngôn sơ âm ngồi ở hàng đầu tiên ngẩng đầu nhìn chàng trai đánh đàn trên bục giảng Ngón tay dài lướt trên phím đàn tựa như lướt qua tim cô Hôm nay hình ảnh sư cũ tái hiện tâm trạng của ngôn sơ âm như quay lại năm tháng ấy, trái tim không ngừng loạn nhịp mươi 39 tụ tập, thẩm gia thụy thử đàn mấy lần, ngôn sơ âm thấy rất hay nhưng có vẻ hình như anh không hài lòng nên dừng lại tiếp tục thảo luận cùng ban nhạc hiện tại ngôn sơ âm không cần quan tâm bất cứ vấn đề gì của thẩm gia thụy chỉ cần anh ngừng nói trợ lý thể sẽ bưng nước tới đợi đến khi thụy ca của họ không cần gì nữa mới rời khỏi sân khấu ngồi xuống cạnh ngôn sơ âm cười hỏi chắc là hôm nay sẽ xong việc sớm tối nay cô ngôn có bận gì không ngôn sơ âm thoáng ngạc nhiên không ngờ trợ lý của thẩm gia thụy lại làm thân với mình đang định trả lời thì nghe anh ta nói tiếp nhóm thụy ca đến bắc kinh mấy ngày rồi bạn bè ở bắc kinh muốn tụ tập mới nhau bàn bạc xong thì quyết định là tối nay Kỳ ca bảo tôi mời cô, trợ lý tề ngừng lại một chút rồi nói như vô ý cô Mộc cũng tới nữa càng đông càng vui ấy mà Cô Mộc, ngôn sơ âm nhớn mày khẽ nhắc lại cái tên này Cô không biết vì sao trợ lý tề lại đột nhiên nhắc tới Mộc Phỉ càng không biết là vô tình hay cố ý Nhưng quả thật trợ lý tề đã thức tỉnh cô Quá khứ đã qua trái tim không thể lại rung động Nếu có tình cảm lần nữa quay lại với nhau cũng không sao Nhưng thẩm gia Thụy tuyệt đối không phải là đối tượng mà cô có thể quay lại Nếu trợ lý thề cố ý nhắc đến tên mộc phỉ thì chứng tỏ báo chí không hoàn toàn bịa đặt nam nữ chính đã bắt đầu yêu nhau. Còn nếu trợ lý thể chỉ vô tình thì càng rõ ràng, trợ lý luôn treo cái tên của cô gái có xịt căng đan hẹn hò với boss của mình còn chưa đủ để nói rõ vấn đề ư. Rất rõ là đằng khác chắc chắn nam nữ chính đã đến giai đoạn tình trạng ý thiếp nếu cô dính vào kết quả là sẽ thực hiện vai trò vật hy sinh của mình. Nghĩ thế, ngôn sơ âm thầm nhắc nhở bản thân rằng thử thách chỉ mới bắt đầu, khoảng thời gian này phải luôn tỉnh táo bởi vì đây là lúc nguy hiểm nhất. Hai người từng yêu nhau, chỉ cần vô ý một chút là sẽ nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, một khi kỷ niệm ùa về, người ta rất khó kiềm giữ lòng, huống chi phụ nữ còn là động vật cảm tính. Ngôn sơ âm nguyền truyền từ chối lời mời của trợ lý tể, tiếc quá, hôm nay tôi có hẹn rồi. Trợ lý tề nhắc tới Mộc Phỉ là để ngầm ám chỉ cho ngôn sơ âm biết Thủy ca đang có bạn gái tin đồn, muốn cô phải đề cao cảnh giác trong quá trình làm việc cùng nhau, chớ để bị thụy ca tán đổ, nếu không thì cả hai bên đều khó xử. Nhưng trợ lý tề cũng không muốn ngôn sơ âm từ chối lời mời. Lúc khi ca dặn đi dặn lại, anh ta đã lén quan sát Giang ca cảm thấy Giang ca không phản đối chính là ngầm chấp nhận. Với tính cách của Giang ca anh ấy không thích tụ tập với phụ nữ không thân thiết Nhưng bây giờ lại không lên tiếng phản đối chắc chắn có cảm tình rồi Mặc dù boss là Thụy ca nhưng với lương tâm của mình Trợ lý thề biết rõ Giang ca mới là người bạn trai tốt Ngôn sơ âm cũng không tồi Vừa nhìn là biết không phải người tùy tiện rất hợp với Giang ca Hơn nữa chỉ cần ngôn sơ âm và Giang ca chính thức yêu nhau Thụy ca sẽ ngừng tay Anh ấy vẫn chưa điên đến mức bất chấp tất cả Vậy là kết cục cả làng đều vui Ngoài dự tính duy nhất là ngôn sơ âm không muốn tham gia buổi tiệc. Cô không tham gia thì làm sao thân thiết hơn với Giang ca đây. Đừng nói chỉ là đôi bên có chút hào cảm, ngay cả cặp tình nhân nếu yêu xa cũng rất dễ phai nhòa tình cảm. Trợ lý tề rất lo lắng, càng nhiệt tình mời mọc ngôn sơ âm, hy vọng cô đổi ý. Xin lỗi, hôm nay tôi thực sự không rảnh. Thịnh tình khó khước ngôn sơ âm rất ngại nhưng vẫn khéo léo từ chối. Tối nay tôi phải ra sân bay đón bạn. Không phải ngôn sơ âm kiếm cớ mà là sư thật, người bạn này là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, sau khi tốt nghiệp đã về quê lập nghiệp, cũng đã kết hôn sinh con từ lâu. Phòng ký túc xá của bọn cô rất thân nhau, lúc cô ấy kết hôn cô và Lâm Tâm Tâm còn xin nghỉ phép để đi dự lễ cưới, mấy năm nay tuy ít gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Bây giờ cô ấy tới Bắc Kinh, trong khi đó ngôn sơ âm cũng được coi là người bản địa, vì vậy đã chịu trách nhiệm đón cô ấy. Nghe ra sự khó xử của ngôn sơ âm, trợ lý tề đánh tiếc muối gật đầu trùng hợp thế tiếc thật hy vọng hôm khác sẽ có cơ hội tụ tập cùng nhau. Ngôn sơ âm gật đầu, sau đó nhìn lên sân khấu thầm nghĩ thật ra không phải là trùng hợp. Kể từ khi quay xong số đầu tiên, trên mạng liên tục có tin tức về chương trình, danh sách khách mời cũng được tung ra thông tin thật giả lẫn lộn Thẩm Gia Thủy cũng có tên trong danh sách không có mấy người tin tưởng, chỉ có fan của anh là hằng ngày cầu nguyện thần tượng nhà mình tới Bắc Kinh để tham gia chương trình chứ không phải vì cô gái nào đó như tin đồn. Bạn cùng phòng của Ngôn Sơ Âm là fan cứng của Thẩm Gia Thủy. Tại buổi hòa nhạc đầu tiên của Burning là người theo chủ nghĩa nhân đạo Ngôn Sơ Âm đã kéo các bạn cùng phòng đi xem ca nhạc. Sau buổi hòa nhạc đó, cô bạn này trở thành fan của Thẩm Gia Thủy qua bao nhiêu năm vẫn chưa có dấu hiệu nguội lạnh. Biết thẩm gia Thủy có khả năng đến Đài Bắc Kinh ghi hình, cô ấy lập tức tra khảo ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm không thể tiết lộ nên bèn trả lời có khả năng, không ngờ cô ấy lại nhờ cô lấy giúp tấm vé xem chương trình, cô ấy sẽ đến Bắc Kinh ngay trong tuần này, có thể thấy tình huống vô cùng khẩn cấp. Một người bạn cùng phòng khác chỉ có thể coi là fan support của Burning cũng đi góp vui. Fan support là người ủng hộ nghệ sĩ, có cảm tình với nghệ sĩ nhưng mức độ yêu thích chưa đến mức cuồng nhiệt. Ngôn sơ âm hết cách coi như bạn cố tụ họp dù sao cũng 2-3 năm chưa gặp nhau rồi. Tối nay Lâm Tâm Tâm phải tăng ca nên nhiệm vụ ra sân bay đón bạn rơi xuống đầu ngôn sơ âm còn chủ nhật cô bận ghi hình thì Lâm Tâm Tâm sẽ dẫn các cô ấy đi chơi. Hai cô bạn cùng phòng lần lượt hà cánh vào 8 giờ và 8 giờ 45. Nếu xong việc sớm, ngôn sơ âm có thể ăn tối rồi 6 giờ rưỡi sẽ bắt đầu lên đường. Để đề phòng kẹt xe, vẫn nên đi sớm thì hơn. Tập dự kết thúc mới hơn 4 giờ. Hôm nay ngôn sơ âm không về trước mà cùng vi dây tiễn thẩm gia Thụy lên xe. Không biết vị đại gia này có điều gì không vừa ý hay không mà lúc lên xe còn nhìn sâu vào mắt ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm không để ý lắm, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, sau đó chào tạm biệt vi dây rồi đi xuống hầm đậu xe. Thẩm gia Thụy quay đầu trước cổng đài truyền hình không còn ai cả anh mím môi, không thể tin nổi cô lại bỏ đi như thế. Chẳng phải cô thích nhìn anh đánh đàn piano nhất ư. Anh còn cố ý chơi bàn nhạc mà cô thích nhất nữa, anh chơi rất hay, nhưng cô lại không có gì để nói với anh. Hay là cô không nhớ gì cả. Tâm trạng mong đợi của thẩm gia thụy thoáng chốc như rơi vào hầm băng. Mặt anh sầm sì, nhớ tới lúc nãy khi thoáng nhìn xuống khán đài trông thấy trợ lý tề nói gì đó với cô, sau đó cả hai cùng cười tươi như hoa. Chẳng ra thể thống gì. Thẩm gia thụy nhìn trợ lý của mình đầy khinh thường, lúc nãy cậu nói gì với cô ấy. Dạ, trợ lý tề không hiểu. Thủy ca nói ai cơ. thẩm ra Thủy không muốn ngó ngàng gì tới trợ lý đần độn chút nào nhưng vẫn nhắc nhở, lúc tập dượt ấy. Mặc dù Thụy ca vẫn không nói là ai nhưng trợ lý thề đã hiểu, trong lòng thầm chửi thề, thấy chưa thấy chưa thấy chưa Thụy ca hỏi về ngôn sơ âm đấy, mới gặp người ta có vài lần mà đã muốn cầm cưa rồi. Tuy tâm trạng của trợ lý tề vô cùng rối rắm nhưng ngoài mặt vẫn trả lời tự nhiên, trước khi tới đây kỳ ca bảo em mời cô ngôn tham gia tụ tập, lúc nãy em hỏi ý cô ngôn thì cô ấy nói tối nay phải ra sân bay đón bạn không rảnh Thành thật trả lời xong, nhớ tới lúc nãy nhắc đến Mộc Phỉ với ngôn sơ âm, trợ lý tề hơi trột dạ Suy cho cùng họ cũng chỉ suy đoán về mối quan hệ giữa Thủy ca và Mộc Phỉ thôi, thậm chí công ty còn lên tiếng phủ nhận. Mà thật ra lúc nói thế với ngôn sơ âm, anh ta chỉ muốn phòng ngừa thôi, tuy ngoài miệng nói sợ Thụy Ca lừa gạt con gái nhà người ta nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ tính của Thụy Ca trừ khi con gái chủ động, nếu không Thụy Ca sẽ không chủ động. Đi theo Thụy Ca nhiều năm, anh ta thấy Thụy Ca chỉ thực sự chủ động với một người duy nhất là Mộc Phỉ. Bây giờ Thụy Ca lại hỏi về ngôn sơ âm, chẳng lẽ cô ấy cũng đặc biệt với Thụy Ca? Nghĩ thế, trợ lý tề có cảm giác như mình đã làm chuyện xấu. Suy cho cùng, những rắc rối, si căng đan hay gì gì đó mà anh ta lo sợ đâu quan trọng bằng hạnh phúc của Thụy ca Khó khăn lắm Thụy ca mới có cảm tình với một cô gái Thiệu Tổng cũng thường xuyên nhắc anh ta về chuyện này Không phải bảo anh ta chia rẽ uyên ương mà là hỗ trợ Thụy ca tán gái Trợ lý tề vô cùng hồ thẹn dè dặt thăm dò thẩm ra Thụy Thụy ca này anh và cô môn đã quen biết từ trước ạ nếu thụy ca thực sự có ý với cô ấy, cho dù có tự vào mặt mình, anh ta cũng phải tìm cơ hội giải thích rõ cho cô ấy biết thụy ca và mộc phỉ không có gì cả. thẩm gia thụy nhắm mắt lại, mặt không chút biểu cảm hỏi vậy thôi. sau này chú ý một chút. trợ lý tề ngơ ngác thụy ca có ý gì? sợ anh quá nhiệt tình với ngôn sơ âm khiến người khác hiểu nhầm đó là ý của thụy ca ư? dù vô cùng thắc mắc nhưng thấy thẩm gia thụy đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý tề không tiện hỏi thêm, đành tự suy diễn một mình. có vẻ phần thắng nghiêng về mộc phỉ đối với thụy ca cô ấy quan trọng hơn một chút vậy thì tạm thời anh ta sẽ không giải thích gì cả chờ xem thái độ của thụy ca rồi tính sau xe đến thẳng địa điểm tụ tập lúc thẩm gia thụy tới nơi hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ thẩm gia thụy đẩy cửa vào liền nhìn thấy một bóng hình mà anh không ngờ sẽ có mặt ở đây nếu mày hỏi trợ lý sao mộc phỉ cũng tới đây thụy ca đang vui mừng hay khó chịu Trợ lý thể cẩn thận đánh giá sắc mặt Thẩm Gia Thụy, nói nhỏ, hình như Kỳ ca mời em thưởng thủy ca biết rồi. Thẩm Gia Thụy mím môi, cả phòng đã nhìn thấy anh, đều đang nhiệt tình chào hỏi anh. Thẩm Gia Thụy chần chờ cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào. Chương 40 hình mẫu. Về đến nhà, Ngôn Sơ Âm vừa ăn được mấy miếng cơm thì nhận tin nhắn WeChat thông báo máy bay sắp hạ cánh của bạn cùng phòng, vì vậy Ngôn Sơ Âm lập tức gác đũa, nói gì thì nói, cô không thể để bạn đứng ở sân bay chờ mình được. Dạo này dì Lâm đang học làm bánh, biết hôm nay ngôn sơ âm đi đón bạn nên đã nướng một ít bánh, bỏ vào chiếc hộp xinh xắn rồi đưa cho ngôn sơ âm, chắc là bạn cháu chưa ăn gì, đem bánh theo ăn lót giả trên đường về. Ngôn sơ âm vừa thay giày vừa gật đầu, dì Lâm tựa vào cửa nói với cô, dì quét dọn phòng dành cho khách rồi đấy, chăn mền cũng giặt rũ sạch sẽ cả rồi, nếu bạn cháu không ngại thì cứ về nhà mình ngủ, khỏi phải thuê khách sạn tốn kém lắm. Cháu sẽ hỏi ý bọn nó cháu đi nhé. Ngôn Sơ Âm đáp nhanh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lâm Tâm Tâm. Lúc nãy Lâm Tâm Tâm nói cô nàng chưa biết có tăng ca hay không, dặn Ngôn Sơ Âm khi nào bắt đầu đi thì gọi cho cô nàng. Khi Ngôn Sơ Âm gọi điện, Lâm Tâm Tâm nói phải tăng ca còn bảo, về nhà mày đi tao sẽ cố gắng xong việc trước 9 giờ cả đám ở nhà mày luôn căn hộ đang ở không đủ phòng hả? Không sao, giường nhà mày to mà cả bọn ngủ chung một giường là được, cũng lâu rồi chưa ngủ cùng nhau. Nghe lâm tâm tâm nói vậy, ngôn sơ âm bất giác nhớ lại thời đại học. Phòng ký túc của bọn cô có bốn người, sau khi tốt nghiệp mặc dù bốn người vẫn có dịp gặp nhau, lần tụ tập gần nhất là hôm một trong số họ kết hôn, nhưng khi đó ai cũng bận, kể cả ngày tới dự lễ cưới hay rời đi cũng đều vội vàng nên không thể ôn chuyện nhiều. Ngôn sơ âm có phần mong đợi. Lúc đón được hai cô bạn cùng phòng đã gần 9 giờ tối, ngôn sơ âm vừa dẫn bạn ra bãi đậu xe vừa hỏi, đặt khách sạn chưa? Hay là dịp này ở nhà tao đi, chỉ có chiều chủ nhật là tao phải làm việc thôi, thời gian còn lại dành hết cho tụi mày. Đồng ý, đồng ý. Tống Thi Văn không hề khách sáo. Tao cố tình không đặt phòng khách sạn là để tới nhà mày ăn trực ở trực mà chắc chắn lộ lộ cũng giống tao. Viên lộ đi bên cạnh vui vẻ gật đầu. Ngôn sơ âm tao mới chuyển nhà, không đủ phòng, chúng ta chịu khó chen chúc nhau vậy. Còn chưa nói xong, viên lộ đau khổ giơ tay, ngừng ngừng, đừng nhắc tới người phụ nữ đó trước mặt tao. tuy ngôn sơ âm lặng lẽ truyền nhà nhưng ai thân thiết đều biết lý do viên lộ là fan cứng của thẩm gia thụy mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn không thể chấp nhận tin đồn hẹn hò của thần tưởng tống thi văn cười xấu xa bọn tao có nhắc tới ai đâu tự mày lồng lộn lên chứ bộ mặc kể, là huynh đệ tốt tụi mày phải cùng chung chiến tuyến với tao ba người cười đùa lên xe ngôn sơ âm vừa đưa bánh do gì lâm nướng cho mấy cô bạn vừa nói đứa nào gọi điện cho tâm tâm đi chắc nó xong việc rồi đó Viên lộ nhanh chóng lấy điện thoại ra, để tao Tống Thi Văn chồm người lên ghế trước nói với ngôn sơ âm Đừng về nhà vội, đói chết mất, đi ăn lầu ở quán gần trường đi Viên lộ vẫn chưa gọi điện, nhiệt liệt hưởng ứng Đúng đó, đúng đó, mấy năm nay thèm quán nướng gần trường ghê gớm Nghĩ thôi đã chảy nước miếng, đợt này tao phải ăn cho đã thèm Ừ, vậy đi tới trường luôn Hôm nay mấy cô bạn yêu cầu cái gì, ngôn sơ âm sẽ đáp ứng hết Khi lâm tâm tâm lái xe đến quán nướng, ba người kia đều đang một tay cầm chai bia, một tay cầm xiên thịt nướng trò chuyện rôm rả. Lâm tâm tâm loáng thoáng nghe thấy cái tên quen thuộc tai vỉnh lên, ngay cả thịt cũng không vội ăn mà ngồi xuống hỏi tụi mày đang nói đến chú cần xuyên. Ngôn sơ âm nhét sâu thịt trong tay vào miệng cô ấy, lo ăn đi. Lâm Tâm Tâm vừa nhai nhồm ngòm nói với Tống Ti Văn, nói tiếp đi, lâu rồi tao không nghe tin tức gì của Nam Thần, sao cậu ấy nhẫn tâm vậy chứ, nói suốt ngoại là suốt ngoại liền luôn. Mấy năm nay còn chẳng về thăm chúng ta lần nào. chu Cẩn Xuyên có quan hệ gì với chúng ta, mày đáng giá để người ta về thăm chắc. Viên lộ vừa nháy mắt với Lâm Tâm Tâm vừa nói, hơn nữa người ta là quan chức ngoại giao, bận trăm công nghìn việc có muốn về nước cũng không về được. Lâm Tâm Tâm nhìn mắt cô ấy, xua tay, đừng nháy mắt nữa, có nháy cỡ nào mắt mày vẫn bé thôi. Viên Lộ nghiến răng nghiến lợi, coi chừng tao đấm chết mày đó. Ha ha ha, cả đám cười to, cười xong, Lâm Tâm Tâm nhìn ngôn sơ âm một cái rồi nói với hai cô bạn còn lại, hai đứa mày đang giấu chuyện gì đúng không? Âm âm của chúng ta vô cùng phóng khoáng, Chu Nam Thần đã là người cũ từ đời nào rồi, sau khi chia tay cậu ta, nó hẹn hò bao nhiêu người cũng chẳng đếm xuể. Đừng nói là bây giờ tụi mày nhắc tới chu nam thần với nó cho dù có là chu nam thần đứng trước cửa quán này thì nó cũng chẳng có cảm giác gì. Bây giờ tới lượt ngôn sơ âm đấm chết lâm tâm tâm, nói cứ như tao đào hoa đa tình lắm vậy. Nữ thần tha mạng tao chỉ ghen tị với giá thị trường của mày tí tẹo thôi mà không ngờ lại bị mày phát hiện. Để bảo toàn tính mạng, lâm tâm tâm đành cống nạp sâu thịt nướng trong tay. Tống Thi Thi giành lấy sâu thịt vừa ăn vừa nói, từ Tâm Nhãn nói bậy nói bạ quá nha, tới tuổi này rồi có mấy ai mà không yêu vài ba người chứ. Giống như mày mới là bất thường đấy. từ Tâm Nhãn là biệt danh của Lâm Tâm Tâm nhưng chỉ khi nào cô ấy phạm lỗi mới bị gọi như vậy. Lâm Tâm Tâm không lên tiếng, Tống Thi Văn nói tiếp cũng không có gì, đợt trước chồng tao đi công tác ở nước ngoài, tao đi cùng, gặp vài rắc rối nên phải đến đại sứ quán mấy lần, trùng hợp gặp Chu Cần Xuyên, cậu ấy giúp đỡ vợ chồng tao rất nhiều. Chồng tao nói có thể là vì nể mặt âm âm, bọn tao cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi, mặt mũi của tao không đáng giá thế đâu. Ngôn sơ âm giơ tay, mọi người đều là bạn học của nhau, đi chơi với nhau không phải một hai lần, anh ấy giúp đỡ vợ chồng mày là việc rất bình thường, sao lại kéo tao vào. Tống Thi Văn không tìm thấy bất cứ nỗi hoài niệm nào trên gương mặt cô thở dài. Tại tao thấy tiếc thôi, trai tài gái sắc đẹp đôi biết bao. Tụi mày còn là cặp đôi được người người ngưỡng mộ cớ gì lại trời nam đất bắc. ngôn sơ âm mí môi không nói nữa lâm tâm tâm bỏ chân gà xuống lau miệng thật ra thì sau này tao có nghe nói nhà chu cần xuyên đều là quan chức ngoại giao tống thi văn nhớn mày quan chức ngoại giao thì sao âm âm của chúng ta có điểm nào không xứng với cậu ta thấy tình hình sắp chuyển sang đại hội phê phán chu cần xuyên ngôn sơ âm vội nói bọn tao có gì đâu yêu xa cách nhau nửa vòng trái đất nên tình cảm phai nhạt thôi không có ân oán tình thù gì đâu tao là người đề nghị chia tay, xem như gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình. nhưng mà tao thấy lạ lắm mà nha. sao hôm nay tụi mày cứ nhắc đến chu cần xuyên thế? đâu phải các cô ấy không biết hai người đã chia tay từ lâu nhưng hôm nay cứ nhắc đến hoài làm ngôn sơ âm hơi chán. mày không biết á? như có hẹn trước ba người cùng ngẩng đầu lên, đồng thanh nói. dạo này đang dần dần cuốn tiểu thuyết thời gian bên nhau được viết dựa trên chuyện tình của mày với chu cần xuyên đó. Ngôn sơ âm trợn mắt cuốn sách đó liên quan gì tới tao? Tác giả là đàn em hoạt động chung với mày trong hội sinh viên, chính con bé đã thừa nhận hình mẫu nam nữ chính của cuốn sách được viết dựa trên một đôi tình nhân ở hội sinh viên mà con bé rất ngưỡng mộ. Đàn anh đẹp trai tài hoa, đàn chị sinh gái giỏi giang, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng của trường. Vì lúc con bé học năm nhất thì hai người họ đã học năm thư nên rất ít khi gặp được họ vậy nên đa phần con bé chỉ nghe được chuyện về họ nhờ các đàn chị trong trường kể lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì cái kết của cuộc tình. Mày ngẫm lại đi, hình mẫu trừ hai đứa mày ra thì còn có ai? Tống thi Văn tiếp lời viên lộ vốn dĩ cũng chỉ là tiểu thuyết thôi, cho dù mày là hình mẫu thì cũng không liên quan gì tới mày, nhưng khi kết hợp với thực tế tình hình đã khác. Lúc trước chưa Cần Xuyên tham dự một hội nghị quốc tế, sau đó thì nổi tiếng trên mạng luôn, không biết bao nhiêu fan girl tuyên bố sẽ thi ngành ngôn ngữ Anh vì cậu ấy đó, và mày cũng là người nổi tiếng. Mấu chốt là gần đây cô bé đàn em cũng khá nổi tiếng, cuốn tiểu thuyết còn sắp được truyền thể thành phim, chắc mày không để ý tao xem tin tức thấy bảo có đạo diễn nổi tiếng rất thích kịch bản phim này. Chắc chắn tới lúc quay phim, người ta sẽ dùng hình mẫu đời thật của nam nữ chính để tuyên truyền Chỉ cần vài lần lên hot search thôi là mày và chu cần xuyên sẽ bị bại lộ Tụi mày gờ mồm vừa thôi Ngôn sơ âm không mấy lo lắng nhưng cũng thầm nghĩ không biết có nên đọc thử cuốn sách hay không Để có lỡ xảy ra chuyện thật thì còn biết đường giải thích Cô là MC cứ răm ba bữa lại lên hot search vì vấn đề tình cảm thì không hay lắm Được rồi, không nói chuyện này nữa uống tiếp đi Viên lộ hô hào cạn ly, không khí lại trở nên náo nhiệt. Hiếm khi bạn bè cũng gặp nhau, mọi người đều uống tới bến, nào biết ở một nơi nào đó có người sầm xì mặt. Thẩm ra thủy thẩm mắng mộc phỉ vì cô ấy không biết uống rượu nhưng cứ uống theo mọi người, bây giờ say chẳng biết trời trăng mây gió, bám dịch lấy anh cứ như cái đuôi, còn anh thì không thể phớt lờ vì bạn bè nói ở đây anh thân với mộc phỉ nhất nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc người ta. Nếu là người khác bị mọi người làm phiền như vậy, Thẩm Gia Thụy đã bỏ về từ lâu rồi, chẳng qua thấy Mộc Phỉ say rượu không ngừng cười khúc khích với anh có bị bán cũng không biết trông rất giống cô nàng nào đó. Nghĩ tới cô tim Thẩm Gia Thụy mềm đi, nhìn Mộc Phỉ thấy cũng tội nghiệp nên bước chân không thể nhấc ra khỏi chốn này. mươi 41 cô ấy không phải em, chuyện mà ngôn sơ âm lo lắng còn chưa xảy ra thì Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ lại lên hot search. tối qua bốn cô gái ăn uống tới tận khuya về đến nhà ngôn sơ âm họ cùng nằm trên một chiếc giường không ai chịu ngủ mà ríu rít trò chuyện như hồi đại học tới tận rạng sáng mới dần thiếp đi ngủ dậy là đã tới giờ ăn chưa dì lâm nấu ăn rất ngon trước đây dì chưa từng gặp tống thi văn và viên lộ còn lâm tâm tâm chỉ cần không đi công tác là thường xuyên tới nhà ăn cơm chỉ có thời gian này công việc bận rộn quá nên cô nàng mới không tới nhà chơi thôi Dì Lâm biết Lâm Tâm Tâm là bạn thân nhất của ngôn sơ âm, hai cô gái kia chắc cũng thân thiết, vì vậy dì vô cùng nhiệt tình chiêu đãi khách khứa giúp ngôn sơ âm. Lúc bốn cô gái lục tục rời giường, dì Lâm đã chuẩn bị xong bữa cơm thịnh soạn ra bàn ăn, trong nồi còn có món rau đang xào, Lâm Tâm Tâm không chút khách sáo đặt mông ngồi xuống bàn ăn rồi nói với mọi người qua ăn cơm nè, có đi bao nhiêu nhà hàng cũng không tìm ra tay nghề như dì Lâm. Lúc bừng canh ra khỏi phòng bếp môn sơ âm nhìn thấy viên lộ cầm điện thoại giận dữ hét to ăn uống gì giờ này nữa tao tức no luôn rồi. Sao thế? Tống Thi Văn cười, chồng mày ngoại tình hay gì? Ổng dám, viên lộ nhớn mày, đưa điện thoại cho mọi người xem. Là kẻ khốn lúc nào cũng làm người ta lo lắng này nè. Xịt căng đàn lúc trước còn chưa kịp êm thì bây giờ lại đi cùng mộc phỉ. Tao xem nào, lâm tâm tâm chồm tới nhìn vào màn hình di động. Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ hẹn hò bên đường công khai yêu nhau. Tống Thi Văn cũng được coi là fan support của Burning, mặc dù không tỏ ra gay gắt như viên lộ nhưng cũng rất chú ý tới tin tức đi tới ngó vào điện thoại. Đợt trước chẳng qua chỉ là tin tức do bảo vệ tung ra chứ không ai thấy Thẩm Gia Thụy đi vào nhà Mộc Phỉ công ty cũng đã giải thích rồi, nhưng lần này có cả ảnh hai người họ đi cùng nhau không lẽ là yêu nhau thật. Viên lộ lắc đầu nguầy nguậy, đây là buổi thụ họ có đông người tham gia mà yêu đương gì chứ. Tống Thi Văn hỏi ngược lại tại sao có quá trời người nhưng phóng viên lại chụp được ảnh hai người đi riêng. Viên lộ nhất thời cứng họng, thở dài bất lực. Lâm tâm tâm vỗ vai an ủi viên lộ cười nói, được rồi, trước sau gì thẩm gia thụy chẳng có bạn gái, đằng nào cũng không thể là của chúng ta quan tâm anh ta yêu ai làm gì. Tống Thi Văn gật đầu cũng lên tiếng an ủi, đúng vậy, nghe nhạc là được rồi, bọn mình có phải mẹ người ta đâu, quan tâm nhiều thế làm gì. Viên lộ vẫn còn giận. Mắt chọn người quá kém yêu ai không yêu lại đi yêu Mộc Phỉ Rõ ràng Mộc Phỉ là muốn dựa vào anh ấy để lăng xê mà Có như vậy thì cũng là người ta tự nguyện Mày lo làm gì Ngôn sơ âm thoáng khựng lại ở cửa phòng bếp Sau đó bưng canh tiếp tục đi ra ngoài Vừa đặt bát canh lên bàn ăn vừa bình thản nói Thẩm gia Thụy lăn lộn sâu bít đã lâu Sẽ không ngu đến mức không nhận ra ai đang lợi dụng mình Mà cho dù anh ta có không nhận ra đi chăng nữa Lẽ nào nguyên ekip của anh ta đều mù hết Mà kệ có phải là lợi dụng hay không thì cũng là đôi bên tình nguyện. Đó là chưa kể Thẩm Gia Thụy không đóng phim còn Mộc Phỉ là diễn viên, nếu muốn lợi dụng tại sao cô ấy không dựa dẫm vào đạo diễn hay ảnh đế, liệu quen Thẩm Gia Thụy có lợi hơn những người đó không? Cô ta có muốn dựa dẫm đạo diễn thì cũng phải xem xem người ta có thèm để mắt tới cô ta không nữa chứ ai bị mù như Thẩm Gia Thụy viên lộ phản bác, đang nói giữa chừng thì chợt dừng lại, hoài nghi nhìn ngôn sơ âm. Sao giống như mày đang nói móc Thẩm Gia Thụy thế Anh ấy đắc tội gì với mày à? ngôn sờ âm thoáng sừng sốt cô mím môi, sau đó mới nói bằng giọng điệu thoải mái, mày linh tinh quá, tao có quen biết nam thần của mày đâu. Tao chỉ thấy bất công thôi, tại sao si căng đan của hai người nhưng chỉ có bên nữ là bị mắng, chẳng lẽ vì thế tranh lệch thì không thể yêu nhau ư? Lâm tâm tâm đang gặm sương sườn, miệng dính đầy dầu mỡ phụ họa âm âm nói chi lý cùng là phụ nữ tội gì lại làm tổn thương nhau. Tình cảm như ly nước nóng lạnh chỉ có người trong cuộc biết người ngoài cho rằng mộc phỉ không xứng với thẩm gia thụy nhưng người ta lại thấy hợp nhau thì sao. Ngôn sơ âm không kiềm được mà nói thêm một câu, không chỉ để khuyên nhủ viên lộ mà hơn hết là nhắc nhở bản thân. Sự thật bày ngay trước mắt phải chăng điều này không phải để cô cảm thấy như thế nào, có suy nghĩ gì mà chỉ đơn giản là con đường đến bên nhau của nam nữ chính thuận lợi hơn trong chuyện hai người họ xác định quan hệ còn nhanh hơn cả tưởng tượng của cô. Đã nổ ra nhiều tin đồn yêu đương của họ, bây giờ còn có cả ảnh chung, chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Đúng vậy, xứng hay không xứng chỉ có tự họ biết. Như chúng ta vậy nè, ai cũng thấy âm âm và chu cần xuyên trai tài gái sắc là cặp đôi trời sinh nhưng rốt cuộc cũng chia tay đấy thôi. Xem ra Tống Thi Văn quan tâm tới chuyện chia tay giữa ngôn sơ âm và chu cần xuyên hơn là tin thẩm gia thụy và mộc phỉ yêu nhau. Ngôn sơ âm bất đắc dĩ ngồi xuống, sao lại chuyển chủ đề qua tao nữa rồi. viên lộ cảm thấy hôm nay ngôn sơ âm là lạ khi nghe tống thi văn nhắc tới chu cần xuyên cô nàng như được khai sáng mặc dù âm âm và chu cần xuyên đã chia tay nhưng tối qua bọn họ nhắc đến quá khứ của hai người trong lòng âm âm sao động cũng là điều dễ hiểu nghĩ thế viên lộ rất chu đáo đánh chống làng thay ngô sơ âm tao mặc kệ tụi mày không ai được ủng hộ mộc phỉ. bà chị à lâm tâm tâm liếm sạch ngón tay giờ khóc giờ cười tới cái tuổi này rồi ai còn có sức theo đuổi thần tượng Chỉ e có mỗi mình mày cứ nhớ người ta để căm ghét thì có. Ngôn sơ âm thấy viên lộ sắp nổi cơn thịnh nộ thì cười hỏi, mày còn cần vé xem chương trình ngày mai không? Nếu không thì tao báo lại với nhân viên hậu trường. Không được, viên lộ nói như chém đinh chặt sắt. Nhất định phải đi xem, hôm nay tao không làm fan cấp thấp nữa mà truyền thành fan sự nghiệp không bao giờ quan tâm tới chuyện anh ấy hẹn hò với Mộc Phỉ nữa. Cơn giận của viên lộ tới nhanh mà đi cũng nhanh, xả tức xong, sau khi ăn bữa trưa một cách sảng khoái cô nàng lại cười đùa vui vẻ. Trong suốt 4 năm đại học mọi người đã đi hết phố lớn hẻm nhỏ ở Bắc Kinh nên bây giờ viên lộ và tống thi văn không muốn đi đâu tham quan nữa mà dù ngôn sơ âm tới trung tâm mua sắm để đổ máu. có người vui át có kẻ buồn thời gian này thiệu uyên minh tạm thời ở bắc kinh mặc dù anh ta có thói quen nuôi thả bơ ninh nhưng không phải hoàn toàn để họ muốn làm gì thì làm vì vậy sau khi giải quyết xong xuôi chuyện công ty thiệu uyên minh đích thân tới bắc kinh để trông nom bầy trẻ dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ vừa xuống máy bay đã phải đi dọn phân cho vị tổ tông sống kia nhìn người trước mặt thiệu uyên minh chẳng còn hơi sức đâu để nổi giận bèn hỏi trong bất lực ở đó có cả đống người sao cậu lại đưa mộc phỉ lên xe Cô ấy uống say, đến quản lý mà cũng không chịu nghe lời cứ lẽo đẽo đi theo em, em còn cách nào khác chứ? Mặt thẩm gia thụy đen như đít nồi. Anh có làm gì đâu, chỉ giúp quản lý của Mộc Phỉ cùng đỡ cô ấy lên xe thôi mà trong tình huống tối qua, nếu anh mặc kệ ai biết Mộc Phỉ có gây rối hay không, nói thế nào anh và Mộc Phỉ cũng được coi là bạn bè, anh có thể khoanh tay đứng nhìn ư. Đám phóng viên đúng là ăn no rừng mỡ, một đống ngôi sao yêu đương, ngoại tình chơi thuốc sao không quan tâm mà cứ bám giết lấy anh vậy. Thiệu uyên Minh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm thẩm gia thủy, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, gương mặt trầm tư. Thẩm gia thụy mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung, em không hề biết Mộc Phỉ cũng tham gia bữa tiệc, không ai nói cho em cả. Không thể trách họ được. Thiệu uyên Minh bình thường trở lại ung dung nói. Tin đồn của cậu và Mộc Phỉ vẫn luôn mập mờ là do chính bản thân hai đứa người ngoài không rõ nhưng chẳng lẽ những người thân thiết với cậu cũng không biết. Thẩm gia Thụy mất máy môi tựa như muốn nói gì đó nhưng Thiệu Uyên Minh khoát tay. Được rồi, cậu đừng vội phủ nhận, cũng đâu phải chuyện gì xấu xa. Cậu sắp 30 rồi, ở tuổi của cậu đầy người kết hôn rồi ấy chứ. Nhưng cậu cứ thế này suốt bao năm qua, ngay cả bạn gái đàng hoàng cũng không có, vậy mới kỳ quặc đó. Cô bé mộc phỉ không tồi, tâm tính đơn thuần, không giống với các cô gái khác trong showbiz, cô bé là người rất thích hợp để yêu đương và kết hôn. Không chỉ có đám tiểu tề, ngay cả anh cũng nghĩ hai đứa sẽ thành đôi Nghe thế thẩm gia thụy như bị rơi vào hầm băng Hóa ra những tâm tư mà anh không muốn người khác biết lại Bị chính bản thân biểu hiện rõ rệt vậy ư Những người thân thiết đều nhận ra, vậy còn cô thì sao Hôm đó nhìn thấy họ ở bãi đậu xe cô chỉ lặng lặng ngồi đó Có phải vì cô không muốn quấy rầy họ Có phải vì cô đã nhận định về mối quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ Hơn nữa cô còn không để tâm tới việc đó Đúng vậy, anh thừa nhận mình từng dao động, cô có thể gặp gỡ hết chàng trai này đến chàng trai khác mà không chút hoài niệm về cuộc tình của hai người, vậy tại sao anh phải luôn đắm chìm trong nỗi đau bị cô vứt bỏ? Biết bao người đến rồi đi qua đời cô, anh không thể mãi luôn đứng đợi. Khác với cô, Mộc Phỉ đơn thuần, nhiệt tình và thẳng thắn, nghĩ gì đều hiện lên mặt vui cũng được mà không vui cũng được, ở bên cạnh Mộc Phỉ anh không cần phải liên tục suy đoán cô ấy nghĩ gì, không cần phải lúc nào cũng lo lắng mình đã làm gì khiến cô ấy không vui. Ánh mắt Mộc Phỉ nhìn anh tràn đầy sự tin cậy và sùng bái, anh sẽ không bao giờ sợ rằng đến một ngày mình đột nhiên bị vứt bỏ. Tại sao anh không thể ở bên cạnh Mộc Phỉ? Tại sao không? Bởi vì Mộc Phỉ không phải là cô, bất kể anh liệt kê ra bao nhiêu ưu điểm của Mộc Phỉ, cô ấy cũng không phải là cô. Chỉ cần cô ấy không phải là cô, mọi thứ đều vô nghĩa. Rốt cuộc thẩm gia Thụy phải thừa nhận mình rất thảm hại, bao năm qua anh luôn cố gắng phủ nhận tình cảm của mình đối với cô, muốn chứng minh không có cô, anh vẫn sống rất tốt nhưng sự thật là trừ khi anh dối gạt con tim mình, nếu không hết thảy mọi cố gắng đều sụp đổ khi gặp lại cô. Thiệu uyên Minh bàn kế hoạch, bây giờ làm sáng tỏ cũng không có hiệu quả chúng ta cứ để tự nhiên đi, dăm 3 tháng nữa mọi người sẽ cho rằng cậu và Mộc Phỉ đã chia tay, đến lúc đó si căng đan tự động lắng xuống thôi. Đang quay chương trình, cậu chú ý một chút, đừng tạo xì si căng đan với người khác. Nói một thôi một hồi, Thiệu uyên Minh mới phát hiện người đối diện đang thất thần, hoàn toàn không nghe mình nói gì nên quyết định ngừng nói. Anh ta thầm nghĩ lời nhắc nhở của mình át hẳn chỉ là dư thừa vì nếu A Thủy có thể gần gũi với cô gái kia chỉ sau vài số ghi hình ngắn ngủi thì đã chẳng có việc họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc sau khi chia tay. Thiệu uyên Minh cười, thôi cậu nghỉ ngơi đi, ngày mốt ghi hình anh sẽ đi cùng cậu. Chương 42 lại lên hot search, ngôn sờ âm không biết thẩm gia thủy có nghỉ ngơi theo lời Thiệu Uyên Minh hay không, còn về phần mình, cô hoàn toàn mệt lử sau buổi mua sắm với mấy cô bạn. Về tới nhà chỉ mới sẩm tối, bốn người rửa mặt xong liền lăn ra giường ngủ, chẳng còn hơi sức đâu để tán gẫu. Ngày mai ngủ dậy sẽ lại là trang hào hán Hôm qua ngôn sơ âm còn hơi lo lắng tuy ngoài miệng thì nói cô và thẩm gia thụy đã chấm dứt nhiều năm nhưng lâu ngày gặp lại, trong lòng vẫn hơi để tâm, dù sự thật là cô để ý tới lòng hư vinh và sĩ diện của bản thân chứ không phải là chút tình cảm còn sót lại của thẩm gia thụy Lúc nghe thẩm gia thụy đánh đàn piano bản nhạc nhớ em, đúng là ngôn sơ âm có hoài niệm về những chuyện đã qua. mối tình đầu rất đẹp, vì thế dù cho trái tim có xáo động bởi hồi ức trong lòng có gợn lên những cơn sóng nhỏ, ngôn sơ âm cũng không có gì để hổ thẹn. Nhưng khi cô rung động thì thẩm gia thụy lại đầy đưa với nữ chính, điều đó khiến cô rất khó chịu. Thừa biết cốt chuyện tại sao cô còn ngu ngốc đến mức để mình rung động. Tất nhiên cô chỉ có thể trách bản thân không đủ kiên định chứ thẩm gia thụy không làm gì cả thái độ của người ta đối với cô chỉ đơn giản là người hợp tác trong công việc luôn tỏ ra tôi không quen cô ấy vậy mà cô lại rung động chẳng phải tự đâm đầu vào tường ư. Tuy biết vậy nhưng ngôn sơ âm vẫn giận cá chém thớt. Mãi cho đến hôm nay được nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần sảng khoái, ngôn sơ âm không còn giận dỗi chuyện hôm qua nữa cô mới thừa nhận là mình đã lo lắng dư thừa. Thẩm gia thụy yêu ai? Hẹn hò với ai là quyền tự do của anh có thể sẽ có người không cam lòng với lựa chọn của anh nhưng người đó tuyệt đối không phải là cô. Hơn nữa nam nữ chính thuận lợi đến với nhau sẽ là việc tốt đối với phận bia đỡ đạn là cô đây. Hiểu thông suốt mọi chuyện ngôn sơ âm vô cùng mong đợi vào cuộc sống phía trước. Hôm nay phải ghi hình theo thường lệ là cô sẽ đến spa, nhưng hôm nay không đi được vì các cô bạn thân bắt cô phải hiến dâng mấy món mỹ phẩm để xem thế nào, nếu hiệu quả tốt thì họ sẽ mua theo hãng đó. Ngôn sơ âm rất tự tin về kỹ năng chăm sóc da của mình Cô tẩy tế bào chết mát xa mặt cho mấy cô bạn thân xong thì còn cống nạp mớ mặt nạ SK2 mới mua Mọi người đắp mặt nạ nằm vật ra sofa, tống Thi văn cảm thán, phá của quá đi mất Tiền mua mấy cái mặt nạ này đủ để tao đổ xăng xe nửa tháng đấy Cũng may âm âm thực kiếm ra tiền, không thì ai mà nuôi nổi Lâm tâm tâm cố ý cao giọng: đúng đó con nhóc phá của một cái mặt nạ của nó bằng một bữa cơm của tụi mình Ngôn sơ âm lạnh lùng nói, xem ra hôm nay tao không thua phí không được. Thời gian bạn bè thân thiết vui vẻ ở với nhau trôi qua rất nhanh. Chăm sóc ra xong, ngôn sơ âm bôi kem chống nắng chuẩn bị đi làm, lâm tâm tâm ngồi trên sofa nói, phải rồi âm âm, chiều nay bọn tao ghé qua trường, mày xong việc thì tới thẳng đó luôn nha. Viên lộ gật đầu, được đó được đó tối nay bọn mình phải càn quét mấy hàng ăn vặt gần trường mới được. Ngôn sơ âm vừa mang giày vừa gật đầu, ừ, xong việc tao qua chỗ tụi mày ngay. Tối hôm trước ngôn sơ âm còn định đọc quyền tiểu thuyết của đàn em xem trong sách viết gì để còn chuẩn bị tâm lý nếu lỡ như xảy ra chuyện thật nhưng hai ngày nay bận chơi với đám bạn nên không có thời gian để đọc. Lúc ghi hình xong, ngôn sơ âm nhờ đại ca giới thiệu công ty truyền thông, Lâm vũ thường giao thiệp rộng, có lẽ anh ấy cũng quen các công ty truyền thông. Thời gian bên nhau, chị em phụ nữ ở công ty tớ bàn tán xôn xao bộ chuyện này lắm. Họ đều nhất trí cho rằng ai nhiên hợp vai nam chính hơn tớ, đúng là xem thường người ta quá đáng Triệu tử phi loáng thoáng nghe thấy tên chuyện thì cũng bu lại hóng chuyện Không ngờ hình mẫu của cuốn sách lại là cậu, cô cũng đâu có ngờ Ngôn sơ âm lặng lẽ liếc xéo, tớ vẫn chưa chắc chắn, có điều ai cũng nói là tớ nên muốn phòng ngừa trước thôi Nam chính là ai, nghe mấy chị em trên công ty nói châu bò lắm, ngoài đời giỏi lắm mà Điều này thì ngôn sơ âm không phủ nhận quan chức ngoại giao trẻ tuổi anh Tuấn, vô số lần cư dân mạng gào thét chai đẹp rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm nhưng cứ phải dựa vào tài năng, không phải chỉ có thể dùng từ châu bò để hình dung nữa rồi. Ngôn sơ âm nói nhỏ cái tên chua cần xuyên, ngay cả hai ông anh vốn điềm tĩnh cũng há hốc mồm, tống viễn hàng dùng ánh mắt chân nhân bất lộ tướng nhìn ngôn sơ âm từ đầu đến chân tựa như bây giờ mới thực sự quen biết cô còn triệu tử phi thì liền nhào tới. Ủa cha mẹ ơi đại sứ chu là bồ cũ của cậu là bồ cũ cũ cũ ngôn sơ âm nghiêm túc đính chính đây không phải trọng điểm triệu từ phi nhìn ngôn sơ âm bằng vẻ mặt khó tin người đàn ông xuất sắc như vậy mà cậu cũng chia tay âm âm à cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng tớ xuất sắc thế này mà cậu có thích đâu không phải cứ là người xuất sắc thì sẽ là người thích hợp ngôn sơ âm lườm triệu từ phi hơn nữa tớ đang nhờ đại ca giúp đỡ chớ không muốn cậu nhiều chuyện Lâm vũ thường vẫn là người điềm tĩnh nhất, sau một thoáng ngạc nhiên anh ấy nhanh chóng bình thường trở lại gật đầu ừ anh sẽ liên hệ giúp em còn cần chú ý gì nữa không. Ngôn sơ âm suy nghĩ một chút nói, nếu không để tin tức xuống được em mong có thể điều hướng dư luận, bàn tán một chút thì được nhưng đừng để đi xa quá. Tuy ngôn sơ âm không biết bây giờ Chu cần xuyên và vị hôn thế thế nào rồi nhưng nếu đào bới ra hết sẽ khiến họ khó xử. hơn nữa với chức vị hiện tại của chu cần xuyên hình tượng và tên tuổi rất quan trọng dù sao cũng đã từng yêu nhau ngôn sơ âm không muốn sự nghiệp của anh ta bị ảnh hưởng vì việc này nói tới đây mới nhớ cô cũng có thể ngỏ lời với chu cần xuyên mà sức lực của cô có hạn còn chu cần xuyên có cả gia tộc chống lưng hoàn toàn có thể xử lý êm đẹp chuyện này ngôn sơ âm quyết định tối nay phải nói với lâm tâm tâm cô nàng vẫn còn liên lạc với bạn cùng phòng hồi đại học của chu cần xuyên lâm vũ thường sảng khoái nói anh biết rồi để về tìm xem chỗ nào am hiểu lĩnh vực này vậy em nhờ đại ca cả ngôn sơ âm được bảo đảm hài lòng lái xe đến trường đại học tụ họp cùng bạn bè ngày hôm sau ghi hình chương trình giọng ca đẹp nhất lần này mc không cần tới nhà đón khách mời nữa như vậy cũng tiết kiệm được thời gian diễn tập cho khách mời vì thế ngôn sơ âm nhận được thông báo 5 giờ chiều mới cần tới đài truyền hình ngôn sơ âm dư già thời gian Buổi sáng đi xem phim cùng viên lộ và tống thi văn, còn dân công sở Lâm Tâm Tâm vốn dĩ đã xin nghỉ phép, nhưng tới giờ chiếu phim thì nhận được cú điện thoại gấp của công ty, chờ cô ấy xử lý xong công việc, ba người còn lại đã gọi xong món ăn, chỉ còn ngồi đợi Lâm Tâm Tâm đến để cùng ăn nữa thôi. Trong lúc trò chuyện rôm giả, ngôn sơ âm thuận miệng nói, không biết Lâm Tâm Tâm đã báo cho chú Cẩn Xuyên chưa. Tối qua mọi người ở chung với nhau nên đều biết việc ngôn sơ âm dặn dò Lâm Tâm Tâm. tống thi văn đang lướt rơi bua chợt ngẩng đầu nhìn ngôn sơ âm chắc là chưa ngôn sơ âm có dự cảm không lành có ý gì chúc mừng mày âm âm mày và đại sứ chu cùng lên hot sớt thật rồi viên lộ nhanh tay giật lấy điện thoại của tống thi văn vừa nhìn vào màn hình thì hết hồn má ơi top 10 hot sớt mà hai đứa mày đã chiếm hết ba rồi thậm chí còn đẩy xì căng đan nam thần của tao xuống luôn Bà hót liên quan đến ngôn sơ âm theo thứ tự là thăng có một tình yêu tên là ân nhan và cận xuyên thăng, thăng ân nhan và cận xuyên đời thật đã chia tay thăng, thăng ngôn sơ âm chu cận xuyên thăng. Ngôn sơ âm đã đọc nội dung tóm tắt của cuốn tiểu thuyết nên biết ân nhan và cận xuyên là nam nữ chính của bộ truyện Thú thật lúc nhìn thấy tên nam nữ chính cô không thể thuyết phục mình rằng đó chẳng qua là trùng hợp thôi, mọi dữ liệu đều ám chỉ quá rõ ràng, phủ nhận cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Việc ngôn sơ âm và chu cần xuyên bị bới ra là hình mẫu nguyên tác cũng không phải là tình cờ Như Lâm Tâm Tâm đã nói tác giả Bác Xuyên nhắc tới hình mẫu nam nữ chính không chỉ một hai lần Có điều trước khi Bác Xuyên dừng lại đúng lúc Xong tối qua khi Livestream có phen hỏi về hình mẫu nam nữ chính Lần đầu tiên Bác Xuyên trả lời thẳng thắn Thật ra tôi cũng rất hy vọng họ sẽ ở bên nhau kết hôn sinh con như trong tiểu thuyết Nhưng tiếc là họ đã chia tay sau khi tốt nghiệp Đó chính là lý do khiến tôi viết cuốn sách này Kết cục của thực tế khiến người ta quá khó chấp nhận, hầu hết fan của cuốn tiểu thuyết này đều nhận định hình mẫu của nguyên tác cũng ngọt ngào như nhân vật trong chuyện chứ không ai ngờ họ đã chia tay. Nhất thời, vô số trái tim thủy tinh của độc giả tan vỡ, mọi người bắt đầu đào bới xem rốt cuộc hình mẫu là ai. Mối tình giữa ngôn sơ âm và chu cần xuyên rất nổi tiếng, cả hai đều là hot boy hot girl của trường, là cặp tình nhân khiến người người ngưỡng mộ, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nhớ đến họ, vì thế không quá khó khăn để tìm hiểu. Khi biết được hình mẫu chính là ngôn sơ âm và chu cần xuyên, cộng đồng mạng dậy sóng, một người là đại sứ tuổi trẻ Anh Tuấn, một người là MC nổi tiếng được lòng khán giả, cảm giác couple của họ hoàn toàn không thua kém gì nam nữ chính trong tiểu thuyết. Kết quả khiến ai cũng mở rộng tầm mắt, không chỉ là fan tiểu thuyết mà các blogger cũng thay phiên nhau đăng tin, rối rít ca ngợi đây là cặp đôi còn xuất sắc hơn cả tiểu thuyết ngôn tình. mươi 43 người mới người cũ Trong căn hộ yên tĩnh thẩm gia thụy ở trong phòng của mình sáng tác nhạc tống thừa vũ cũng ở trong phòng riêng chơi game. Giang Vân Hảo vừa về nhà anh mở tủ lạnh lấy chai nước rồi ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, sẵn tiện bật tivi lên xem. Kỳ thư tề bị quản lý đóng băng trong thời gian này nên tạm thời rất rảnh biết Giang Vân Hảo về nhà anh ta đi ra khỏi phòng tán gẫu đôi câu. Dạo này anh hay đi ra ngoài lắm nha, hẹn hò à. Giang Vân Hảo không có tâm trạng nói đùa, không có đi thăm bạn thôi. Nghe Giang Vân Hảo nhắc đến bạn, Kỳ Thư Tề không nói nữa. Họ biết anh Vân Hảo có một người bạn ở Bắc Kinh, năm nào anh ấy cũng bay đến Bắc Kinh thăm người đó vài lần, nhưng không ai biết người bạn đó là nam hay nữ, mặt mũi ra sao. Hơn nữa, mỗi lần thăm bạn về tâm trạng của anh Vân Hảo rất tệ, dần ra, họ không bao giờ hỏi về người bạn chưa từng gặp đó nữa. Có điều Kỳ Thư Tề đã tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết ân oán tình thù giữa anh Vân Hảo và bạn của anh ấy, lần nào nghĩ đến cũng phải cảm thán. Anh Vân Hạo của họ cũng là chàng trai có chuyện xưa đó nha. Lần duy nhất anh Vân Hạo thăm bạn xong nhưng tâm trạng không tệ lắm chính là lần anh ấy gặp ngôn sơ âm ở sân bay, vì vậy họ mới thấy ngôn sơ âm khá đặc biệt. Bây giờ nghe Giang Vân Hạo nhắc đến người bạn này, kỳ thư tề không hỏi nữa trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Giang Vân Hạo nghiêm túc xem tin tức thời sự, kỳ thư tề không có hứng thú xem bản tin nhưng cũng không muốn về phòng một mình, vậy là anh ta lấy điện thoại ra lướt Weibo giết thời gian. Đến khi nhìn thấy hót sớt kỳ thư thể hãi hùng bật dậy khỏi sofa. Uốt mẹ, sốc vãi, phiên âm tiếng Trung của từ út giống với phát âm của tôi trong tiếng Trung. Uốt mẹ ơi, là câu cảm thán có ý nghĩa tương tự như ôi mẹ ơi. Giang Vân Hạo bị giật mình đến mức làm rơi chai nước xuống đất, anh vừa cúi người nhặt chai nước vừa hỏi chuyện gì mà kích động thế. Sao em không kích động cho được anh biết ai lên hót sớt không? Lại là ngôn sơ âm đấy. Giang Vân Hạo thấy việc ngôn sơ âm lên hot rất bình thường, nghe nói giọng ca đẹp nhất đã có lịch phát sóng chính thức số đầu tiên sẽ được phát sóng vào tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng sau tính ra cũng chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi, chắc chắn ekip chương trình đã bắt đầu tuyên truyền, vì thế động thái đẩy MC của đài lên hot search cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa ngôn sơ âm còn là MC cố định chương trình nào ta cùng cười được phát sóng mỗi tối cuối tuần, hôm nay mới qua một ngày, khán giả xem xong lên Weibo thảo luận cũng bình thường thôi. chẳng qua lúc giang vân hạo định lên tiếng thì kỳ thư tề đã nói liên thanh ngôn sơ âm và bạn trai cũ cùng lên hot sớt anh biết bạn trai cũ của cô ấy là ai không chính là đại sứ trẻ tuổi đẹp trai rất hot trên mạng đợt trước ấy quá là ngoài sức tưởng tượng cái gì ngoài sức tưởng tượng bên ngoài quá ồn ào tuy đã đóng kín cửa phòng nhưng thẩm gia thụy vẫn bị quấy dày anh quyết định ném bút đi ra ngoài nghỉ ngơi vừa mở cửa liền thấy cậu em út đi chân trần khô tay múa chân vậy là thuận miệng hỏi một câu Là trợ lý vạn năng của anh trong chương trình đang tham gia đó Em cứ tưởng cô ấy chỉ là MC nho nhỏ thôi Ai ngờ cô ấy lại từng hẹn hò với quan chức ngoại giao cơ đấy Sao họ quen nhau được nhỉ Kỳ thư tề nói xong lại nhìn vào điện thoại Nói ồ, hóa ra ngôn sơ âm tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh Đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa Cô ấy và Chu Cần Xuyên học cùng trường, là cặp tình nhân nổi tiếng một thời, có một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng trong thời gian gần đây được viết dựa trên hình mẫu của họ, hôm nay bị độc giả đào ra. Chu, Thẩm Gia Thụy bật thốt, không phải họ tần sao? Ơ, đại ca cũng quan tâm tới đề tài này nữa à? Kỳ thư tề ngẩng đầu tò mò nhìn Thẩm Gia Thụy. Cơ mà đại ca đọc tin tức ở đâu mà sai bét thế? Nam chính tên Chu Cần Xuyên, là đại sứ Chu nổi tiếng, chỉ cần gõ tên trên mạng là ra thông tin ngay. À, có cả ảnh chụp chung của hai người họ nữa nè, đúng là trai tài gái sắc. Kỳ thư tề dơ hình ra cho mọi người cùng xem nhưng thẩm gia Thụy không thèm ngó tới, còn Giang Vân hạo vì tò mò nên cũng trồm tới xem. Thì thư tề nhiều chuyện xong mới chợt nhớ ra anh Vân Hảo của họ có cảm tình với ngôn sơ âm, vì vậy vội vàng bổ sung, nói chứ, so với người bình thường thì chu Cẩn Xuyên đẹp trai thật đó, nhưng vẫn không thể so với anh Vân Hạo được. Anh có xem video hội nghị mà đại sứ chu tham dự cách diễn thuyết rất đỉnh đạt quả thực là một người đàn ông xuất sắc. Giang Vân Hảo khó hiểu nhìn thằng em mình, so sánh anh với người ta làm gì. Mọi quan tâm của kỳ thư tề đều dành cho Giang Vân Hảo đang cần an ủi vì bị tình địch đả kích còn người thực sự bị đả kích thì lại chẳng được chú ý. Thẩm gia thụy nhầm lại cái tên Chu cần xuyên hai lần, lặng lẽ quay về phòng ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại. Mặc dù sự việc hot search xảy ra sớm hơn dự kiến nhưng vì hôm qua ngôn sơ âm đã nói trước với Lâm Vũ Tường và anh cũng đã nhanh chóng liên hệ với công ty truyền thông nên dù chậm mấy tiếng, đề tài vẫn được khống chế. hiện tại trên weibo đa phần là chiêu chọc và cảm khái cư dân mạng vừa nói ngôn sơ âm là cô gái kiếp trước cứu vất ngân hà có thể hẹn hò với một người đàn ông cực phẩm đến nhường ấy thì dẫu có chia tay cũng không còn gì tiếc nuối vừa hồi thưởng lại quãng thời gian thanh xuân mọi người tranh nhau kể về mối tình đầu của mình vì bận hoài niệm quá khứ nên không ai rảnh đi đào bới nguyên nhân ngôn sơ âm và chu cần xuyên chia tay hơn nữa không biết ekip của trương nhiên có tham gia hay không mà lại truyền ra tin tức trương nhiên diễn vai cận xuyên Một người là bạn trai cũ, một người là bạn trai tin đồn của ngôn sơ âm Có cư dân mạng đề nghị, để ngôn sơ âm đóng vai nữ chính Chương nhiên đóng vai cận xuyên là quá tốt Không biết người mới và người cũ ai hơn ai 23.333 23.333 là kiểu cười trên mạng lúc ngôn sơ âm đọc được trạng thái này tuy có hơi câm nín nhưng lòng yên tâm hơn rất nhiều cả cô và chu cần xuyên cộng lại đều không hót bằng một mình trương nhiên có khi đề tài này sẽ từ trương nhiên lan dần sang các ngôi sao khác như vậy cô có thể thành công lui thân 5 giờ chiều ngôn sơ âm đến đài truyền hình cô không dám đến phòng hóa trang vì sợ các thợ trang điểm súng lại hỏi han ngôn sơ âm nhắn tin cho vi dây rồi đứng dưới tòa nhà Khoảng 5 giờ 15 phút, các khách mời lục tục xuất hiện, Thẩm Gia thủy vẫn chưa tới, Ngôn Sơ Âm đối phó với các lời trêu chọc của đồng nghiệp rồi tiếp tục đứng chờ cùng dây, mãi tới 5 giờ 40 phút, siêu sao mới ung dung xuất hiện. Ngôn Sơ Âm và dây không dám ý kiến gì, thấy xe từ xa, họ lập tức mỉm cười, xe vừa dừng liền nhiệt tình nghênh đón. Người xuống xe đầu tiên là Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm hơi bất ngờ cô cười, "Chào tổng giám đốc Thiệu." Gọi là Thiệu ca như trước kia thôi. Thiệu uyên Minh cười thân thiện, không giống tổng tài bá đạo chút nào mà vẫn nhiệt tình như lần đầu ngôn sơ âm gặp anh ta. Anh ta nhìn ngôn sơ âm cảm thán như phụ huynh trong nhà. Nhiều năm không gặp âm âm lớn rồi. Thiệu ca cứ đùa, ngôn sơ âm tiếp lời, lòng thầm nghĩ hồi xưa lúc gặp anh ta cô cũng đã lớn rồi, dù gì cũng 17, 18 tuổi chưa đâu có ít. hơn nữa trước đây họ có duyên gặp nhau hai lần lần đầu tiên là nhiệt tình dụ dỗ cô và thẩm gia thụy ký hợp đồng với anh ta lần thứ hai là lúc thẩm gia thụy quyết định đầu quân cho anh ta ngôn sơ âm chỉ đứng bên cạnh xem thôi thực sự cô và anh ta đâu có thân nhau ngôn sơ âm vừa chửi thầm trong bụng vừa cười với tổng giám đốc thiệu hiền lành như phụ huynh trong nhà sau đó khom lưng nhìn vào xe nói ơ sao thụy ca không xuống xe thẩm gia thụy liếc nhìn ngôn sơ âm không chút cảm xúc bước xuống xe Anh luôn tưởng Tiểu Bạch Kiểm họ Tần kia là tình yêu đích thực của cô vì khi đó chỉ vừa chia tay anh chưa được bao lâu, cô đã hẹn hò với họ Tần, không ngờ sau này còn lòi ra kẻ họ Chu, trên mạng còn nói họ Chu và cô là mối tình đầu của nhau, bộ anh chết rồi hay gì. Không những thế còn có người mới người cũ gì gì đó nữa, tùm lum người yêu cũ, bộ cô thích chơi trò đếm số hay gì. Tiểu Bạch Kiểm ý nói những người thuộc phái nam có ngoại hình ẻo là yếu đuối, ngoài ra nó còn có nghĩa là trai bao. Kể từ lúc tiếp tục lên hot search cùng Mộc phỉ Thẩm Gia Thụy luôn bực bội trong người, anh cứ lo lắng không biết phải đối mặt với cô làm sao, kết quả là còn chưa kịp gặp nhau, anh lại nghe tin về người yêu cũ của cô. Yêu đương còn được người ta viết thành sách coi bộ không có anh, cuộc sống của cô vô cùng hào nhoáng. Nếu vậy anh là cái gì? Thẩm Gia Thụy như đang ngậm phải Hoàng Liên, vừa đắng vừa chát nhưng lại không thể nhổ ra càng không thể trách móc ai vì chính anh tự nguyện uống Hoàng Liên. Hoàng Liên, một loại thuốc đông y có vị rất đắng. Thẩm gia Thụy tạm thời không muốn đối mặt với cô cả người mới hay người cũ đều không tới lượt anh, vậy tại sao anh phải đáp lại gương mặt tươi cười của cô? Bộ anh không có lòng tự trọng hả? Thẩm gia Thụy cao ngạo xuống xe, vi dây vội vàng vác camera đuổi theo, ngôn sơ âm hơi khựng lại, lúc định đi theo thì bị thiệu Uyên minh giữ lại, anh ta cười nói. Mấy ngày nay tâm trạng A Thụy không tốt bị phóng viên bám giết ghê quá em đừng để bụng nhé. Nhìn nghệ sĩ của mình ghen tuông nhưng lại cố không để cho người trong cuộc biết Thiệu Uyên Minh không hề thấy tội nghiệp thậm chí còn buồn cười. Nếu cậu ấy cứ như thế này, đoán chừng 10 năm nữa cũng không theo đuổi được con gái nhà người ta chờ người mới biến thành người cũ cũng không tới lượt cậu ta. Có điều bây giờ không thích hợp để truyền thụ bí kíp chờ chương trình kết thúc, anh sẽ dạy lại cậu phương pháp tán gái." Thiệu Uyên Minh thầm nghĩ, nghệ sĩ của mình rõ là đang hờn dỗi, trông thì cao ngạo thế thôi chứ thực tế thì từ nãy tới giờ đã lén nhìn về phía này mấy lần rồi, có lẽ là dù đang giận cô nhưng lại sợ bị cô giận ngược lại mình. Dè dặt đến mức này cũng tội nghiệp thật. Chương 44 không thể làm gì Tùy được Thiệu uyên Minh ám chỉ dạo này Thẩm Gia Thụy bị phóng viên bám giết nhưng môn sơ âm không nghĩ nhiều, vì dẫu nội dung chuyện phát triển hơi nhanh nhưng dựa theo tuyến thời gian, Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chỉ mới quen biết nhau mấy tháng, thân phận của Thẩm Gia Thụy lại không bình thường nên chắc chắn không muốn công khai khi chỉ mới chớm yêu cánh phóng viên cứ muốn đối nghịch anh, anh không vui cũng là điều bình thường. Hơn nữa Thiệu uyên Minh là quản lý của Burning, anh ta nói những lời này chưa chắc cho cô nghe mà có khi là muốn xoa dịu tổ chương trình. Thấy ngôn sơ âm thực sự không để bụng, Thiệu uyên Minh bèn lặng lẽ đốt nén nhang cho nghệ sĩ của mình, nhưng vì có camera nên anh ta không thể tiếp tục nói về đề tài này, nếu nói nhiều quá, khi phát sóng, fan sẽ nghi ngờ. thiệu uyên minh nhìn ngôn sơ âm thực hiện trách nhiệm của trợ lý ân cần hỏi han giống như không thấy gương mặt lạnh lùng của nghệ sĩ nhà mình còn nghệ sĩ nhà mình chỉ có thể sầm xì được ba giây trước mặt ngôn sơ âm rõ ràng hai tiếng trước vẻ mặt như sắp nổi bão tới nơi nhưng bây giờ chỉ cần nghe ngôn sơ âm nói vài ba câu thì khóe miệng lại bất giác nhớn lên thật là vô dụng hết sức thiệu uyên minh nhìn sang hướng khác anh ta thực sự không thể nhìn thẳng nổi nữa đây mới gọi là vỏ quýt giày có móng tay nhọn Tuy nhiên, các nhân viên của đài truyền hình kể cả ngôn sơ âm đều không biết nguyên nhân về sự thay đổi sắc mặt của Thẩm Gia Thụy vì họ không biết trước khi đến đây, Thẩm Gia Thụy còn bực bội hơn gấp nhiều lần, dẫu lúc mới xuống xe, mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào thì mọi người đều cho rằng đó là vì anh chưa kịp điều chỉnh trạng thái còn bây giờ anh đã bắt đầu chú tâm vào công việc. Chỉ có một mình Thiệu uyên Minh biết sự thật, anh ta cảm thấy sao mà mình cô độc lẻ loi quá đối. Ở tuần so tài trước, Thẩm Gia Thụy giành được chiến thắng áp đảo Hôm nay đã có fan nghe được tin tức phong thanh và nhờ vào quan hệ để lấy vé. Bạn của ngôn sơ âm chính là ví dụ. Lúc thẩm gia thụy vừa ngồi xuống chiếc đàn piano, tiếng gào thét như muốn hất tung nóc nhà. Ngôn sơ âm được nhân viên hậu cần phổ cập mới biết hóa ra từ lúc vào nghề tới bây giờ thẩm gia thụy chưa từng công khai đánh đàn piano. Người ta cứ tưởng anh không biết chơi hoặc không am hiểu đàn piano, cho nên nhìn thấy anh vừa hát vừa đàn piano, khán đài mới bùng nổ. Nhân viên hậu cần phổ cập giáo dục xong thì cảm thán không ai ngờ Thụy ca lại sử dụng vũ khí bí mật sớm thế này Số này phát sóng chắc fan sẽ phát điên mất Vũ khí bí mật, ngôn sơ âm nhú mày thầm nghĩ ai trong tổ sản xuất cũng đều ngầm hiểu đây không phải là cuộc thi thực sự Những luật lệ chương trình đưa ra chỉ để thu hút khán giả mà thôi thẩm gia Thụy không cần thiết thi đấu hết sức thậm chí là đến mức phải sử dụng vũ khí bí mật nhiều năm của mình Cô tương đối nghiêng về khả năng thẩm gia Thụy muốn thể hiện bản thân hơn nhớ em là bài tù của anh từ cấp 3 đã thường xuyên luyện đánh piano bài này rồi bây giờ bốc thăm được thì không thể bỏ qua cơ hội trồ tài được còn về phần thẩm gia thụy chưa từng công khai biểu diễn piano thú thật là ngôn sơ âm không để ý điều này lắm thẩm gia thụy được biết đến là người đa tài đa nghệ anh chơi thành thạo đàn guitar trống violon cello vậy nên trừ phen ra ắt hẳn không ai để ý rằng anh chưa từng chơi piano nhưng mặc kệ thế nào màn trình diễn của thẩm gia thụy vẫn vô cùng thành công bản tình ca kinh điển nhớ em qua sự biến tấu của anh vừa phóng khoáng vừa lãng mạn giai điệu đi vào lòng người toàn bộ khán giả đều đung đưa theo điệu nhạc nếu khán giả được bình chọn chắc chắn thẩm gia thụy sẽ đạt hạng nhất hôm nay là vòng đấu loại trực tiếp số sau sẽ có khách mời khác tham gia chương trình để công bằng khách mời có thể tự chọn bài hát nhưng không được chọn bài hát của mình các mc không cần bốc thăm chọn ca khúc cho khách mời chờ ca sĩ thương lượng lịch diễn tập với nhân viên xong mọi người liền giải tán hôm nay không có liên hoan ba cô bạn xem ca nhạc xong thì đã ra xe đợi ngôn sơ âm nhưng cô bị thiệu uyên minh giữ lại nói chuyện mấy vị lãnh đạo cũng ra mặt tiếp khách vì vậy ngôn sơ âm không thể xin về trước bèn nhắn với các bạn bảo họ ra sân bay làm thủ tục trước xong việc cô sẽ đến ngay Chương trình đã xem xong rồi, tụ tập chơi bởi mấy ngày cũng đã thỏa mãn, Tống Thi Văn và Viên Lộ Bỏ Con ở nhà đi chơi, vì vậy bây giờ phải vội vã về nhà nên đã đặt chuyến bay vào lúc 11 giờ tối nay. Ngôn Sơ âm nghĩ ghi hình xong vẫn còn sớm, cô có đủ thời gian để tiễn bạn, nào ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện tổng tài bá đạo, lại có các vị lãnh đạo ra mặt tiếp khách, Thiệu Uyên Minh thỉnh thoảng cứ kéo cô vào câu chuyện. Khó khăn lắm mới kết thúc Thiệu Uyên Minh khách sáo hỏi cô, âm âm tối nay tụ tập với nhau đi. Lâu quá không gặp nhau, cùng ăn một bữa ôn lại chuyện cũ nhé. Tiếc quá, hôm nay em phải tiễn bạn ra sân bay, để hôm khác nha Thiệu ca. Ngôn sơ âm dành nói trước khi nhà sản xuất mở lời. Cô thực sự không nghĩ ra mình và Thiệu uyên Minh có chuyện cũ gì để ôn lại. Thiệu uyên Minh thường xuyên có tin đồn hẹn hò với các nữ ngôi sao, hôm nay lại vô cùng nhiệt tình với mình, ngôn sơ âm quyết định không quá gần gũi với anh ta. Mặc dù cô chưa tự luyến đến mức Thiệu Uyên Minh có ý với mình khi đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy nhưng giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả cô lẫn mọi người. Thiệu Minh Uyên không để ý tới việc bị Ngôn Sơ Âm từ chối, anh ta lặng lẽ nhìn Thẩm Gia Thụy im lặng từ nãy giờ, sau đó cười hỏi Ngôn Sơ Âm, mấy hôm trước nghe bọn A Thụy nói chúng nó mời em tham gia tụ tập nhưng em phải đi đón bạn chính là mấy người mà em chuẩn bị đi tiễn Hà Sao họ về gấp thế? Ngôn sơ âm thấy thẩm gia Thụy nhìn qua phía này, cô giải thích tụi nó tới xem chương trình, xem xong phải về ngay ạ. Họ là fan của A Thụy hả? Thiệu uyên Minh tỏ ra đã hiểu, nói bâng quơ. Nói mới nhớ ở con concert đầu tiên của đám A Thụy, hình như anh có thấy em đi cùng mấy cô gái vào cổng, nhưng lúc đó đông quá, mới chớp mắt một cái mà không đã thấy em đâu. Có phải là các em không? ngôn sơ âm cúi đầu nhìn điện thoại không chú ý tới cặp mắt của ai đó như phát sáng cô gật đầu thiệu ca tinh mắt thật đấy đúng là em và mấy cô bạn này nhưng bây giờ họ đã ra sân bay rồi Thiệu Uyên Minh không phải là người thiếu tinh tế, thật ra anh ta đã nhận ra ngôn sơ âm bồn chồn muốn rời khỏi đây từ nãy rồi, nhưng nghĩ tới nghệ sĩ nhà mình giàu dĩ mấy ngày qua, hôm nay ghi hình lại có mình làm bóng đèn cản trở, nếu để cô đi sớm có khi anh ta sẽ bị khối không khí lạnh bao trùm cho đến khi chương trình kết thúc, vì thế anh ta mới giữ ngôn sơ âm lại để nói chuyện. Thiệu Uyên Minh và thẩm gia Thụy không nói rõ với nhau nhưng họ rất ăn ý, anh ta nghĩ cách làm A Thủy vui lòng thì A Thủy cũng sẽ không gây rắc rối cho anh ta ít nhất là trong thời gian tham gia chương trình sẽ không có si căng đan với ngôn sơ âm. Nhìn ánh mắt sáng rực của nghệ sĩ nhà mình, Thiệu Uyên Minh biết cuối cùng Tổ Tông cũng vui lòng, anh ta cười, gật đầu với ngôn sơ âm, vậy em mau đi đi, bọn anh còn ở Bắc Kinh lâu lắm, sau này vẫn còn cơ hội trò chuyện với nhau. ngôn sơ âm tươi cười chào tạm biệt mọi người không biết có phải vì đang cao hứng hay không mà lần đầu tiên thẩm gia thụy bảo cô đi xe cẩn thận ngôn sơ âm thầm nghĩ hôm nay cô có thể ngồi trên xe phân tâm một chút vì đám bạn đã lái xe của cô đi rồi cô đến sân bay bằng taxi may là cô đã phòng hờ trước đến đài truyền hình là liền đưa chìa khóa cho lâm tâm tâm bao nhiêu hành lý đều ở trên xe hết nếu họ chờ cô tới giờ này e rằng sẽ trễ giờ lên máy bay mất Ngôn sơ âm vừa lên taxi Thẩm Gia Thụy và Thiệu uyên Minh cũng lên xe Nhìn gương mặt sáng rỡ của nghệ sĩ nhà mình Thiệu uyên Minh hỏi vui lắm hả Như được nhắc nhở Thẩm Gia Thụy nhíu mày sao hồi đó không nói Xem ra vẫn có chỗ không vui Anh còn không chắc sao nói cho cậu được Thiệu uyên Minh xòe tay cảm thấy nghệ sĩ nhà mình khó hầu hạ quá Hơn nữa hồi đó cậu rất điên chia tay người yêu mà cứ như chết đi không bằng Mỗi lần anh nhắc tới thì cậu phản ứng thế nào Vậy mà còn muốn anh nói nữa sao? Thẩm gia Thụy hơi khựng lại, hồi đó có lẽ là quãng thời gian bị đà kích nhất trong đời anh. Xa nhau mấy tháng, đến khi có can đảm chạy đến trường cô, muốn nói với cô chúng ta làm hòa đi, anh nhớ em lắm, nhưng cái mà anh nhìn thấy lại là hình ảnh cô tay trong tay với chàng trai khác hệt như khi cô ở cùng anh. Thiếu niên mới lớn dễ nóng giận, biết mình không phải người đặc biệt của cô thậm chí còn chẳng đáng để cô nhớ đến là người bị cô tùy tiện vứt bỏ, không ai có thể hiểu được cảm giác oán hận khi đó của anh. Vì thế, hôm đó anh đã không xuất hiện trước mặt cô, mãi cho đến tận bây giờ. Hồi tưởng lại sai lầm của mình, mặt thẩm gia thủy vẫn đen sì như bao lần trước đó, nhưng khác ở chỗ lúc trước anh vô cùng tức giận và oán trách cô thầm thế kiếp này tuyệt đối không cúi đầu trước cô thêm lần nào nữa anh vô cùng xuất sắc, thành danh khi còn rất trẻ cuộc sống không có cô sẽ càng vui vẻ còn bây giờ thẩm gia thủy đã khuất phục số mệnh chấp nhận chịu thua, buộc phải bỏ qua chuyện cũ chứ không muốn nhắc lại nữa vì anh không thể làm gì được cô. Thiệu Uyên Minh nhìn gương mặt dạng dỡ hóa u sầu chỉ trong thoáng chốc của nghệ sĩ nhà mình mà không hề ái náy, thậm chí còn cười tâu toét, anh ta bị dày vò bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người trị được cậu ta cái này gọi là kẻ ác có kẻ ác chỉ. Ngôn sơ âm vội vã chạy tới sân bay, các bạn cô đã gửi hành lý xong xuôi, đang ngồi đợi cô trước khi vào cửa an ninh. Ngôn sơ âm cơ ngỡ khi thấy cô, họ sẽ biện dịn chia tay, nào ngờ vừa tới nơi, viên lộ liền kích động đứng lên nói, nam thần của tao biết đàn piano, hơn nữa còn chơi rất hay. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Thi Văn gật đầu như dã tỏi, cô nàng luôn tự xưng là fan lý trí nhưng cuối cùng cũng bị bạn mình lây nhiễm. Nhìn hai fan già kích động ngôn sơ âm đen mặt ngay cả lâm tâm tâm trước giờ không theo đuổi thần tượng cũng ngồi một bên phụ họa Cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của fan girl. Lúc nghe anh ấy hát tao ở dưới khán đài suýt nữa thì bị sóng điện phát ra từ đôi mắt khép hờ của anh ấy thiêu trụi. Cũng may bần ni có ý chí thiên định thoát trường quay chứa đầy hóc môn đó là tỉnh táo ngay. đang oán thán, môn sờ âm không ngần ngại kéo giá trị thù hận hai sớm biết tụi mày vẫn còn mang theo dư vị buổi diễn tao đã không vội vã chạy tới đây mà ở lại trò chuyện với nam thần của tụi mày thêm vài câu coi như là gián tiếp hoàn thành giấc mộng của tụi mày, thấy hợp lý không? Cười đùa một hồi, loa thông báo chuyến bay của Tống Thi Văn bắt đầu soát vé, viên lộ bay muộn hơn Tống Thi Văn mười mấy phút nhưng cũng cùng đi qua cửa an ninh. Ngôn sơ âm và lâm tâm tâm nhìn hai người họ dần khuất dạng. lâm tâm tâm nói với ngôn sơ âm, đúng rồi, chuyện mày nhờ tao nói với Chu Cần Xuyên ấy, tối qua tao đã nhắn lời tới lão vu rồi. Mày cập nhật thông tin chậm thật đấy, ngôn sơ âm hơi cạn lời, lên quê bua rồi, lâm tâm tâm không chấp nhận gánh tội. Đó là do lão vu không đáng tin, rõ ràng đã đồng ý gọi ngay cho chú Cần Xuyên mà chắc chắn vừa cúp điện thoại là bỏ đi đánh bài nè. Ngôn sơ âm khoát tay tỏ ra không mấy quan tâm. Tình hình tốt hơn tao nghĩ nên thôi vậy. mươi 45 trùng hợp. Đúng như ngôn sơ âm suy đoán, kể từ lúc cái tên Trương Nhiên được kéo vào đề tài, mọi người bắt đầu chuyển hướng, cư dân mạng khoe mối tình đầu của mình xong thì tới lượt một số nghệ sĩ hám phim cũng bắt chước kể lể về mối tình đầu, sau đó tin tức Trương Nhiên đóng vai nam chính được lan truyền rộng rãi, đến khi tin tức được xác nhận cộng đồng mạng lại bắt đầu bình chọn diễn viên đóng vai nữ chính. Bộ phim còn chưa khai máy đã hot, nội dung tiểu thuyết được bàn tán xôn xao, hình mẫu đời thực ngôn sơ âm nhận được nhiều bình chọn nhất, xếp thứ hai là Mộc Phỉ, chênh lệch số phiếu giữa hai người không quá nhiều. Mặc kệ fan bạn gái của Thẩm Gia Thụy không ưng Mộc Phỉ như thế nào đi nữa nhưng Mộc Phỉ là người mới, diễn xuất và thần thái đều khá tốt hơn nữa ngay từ tác phẩm đầu tiên, cô ấy đã gây được tiếng vang lớn, lại là mối tình đầu quốc dân được cộng đồng mạng phong tặng đồng thời nam nữ chính trong nguyên tác là mối tình đầu của nhau, vì thế hầu hết quần chúng ăn dưa đều cảm thấy Mộc Phỉ rất phù hợp với nhân vật. Tất nhiên cũng có một bộ phận cư dân mạng cho rằng hình tượng của Mộc Phi quá khác biệt so với Ngôn Sơ Âm, Ngôn Sơ Âm là mỹ nhân đẹp tự nhiên được mọi người công nhận, vì không có e típ lăng xê nên bình thường không được nhắc tới nhiều lắm, nhưng xét về độ đại chúng thì vẫn rất cao. Phe bình chọn cho Mộc Phỉ cũng có lý do tuy Mộc Phỉ chỉ được tính là thanh tú nhưng bù lại cô ấy có diễn xuất còn hình tượng hay những thứ khác có thể thay đổi nhờ vào tạo hình nhân vật dù sao kể cả trong tiểu thuyết hay ở hiện thực nữ chính đẹp thì đẹp thật nhưng cũng không đến mức đẹp tựa tiên nữ. Để Mộc Phỉ diễn sẽ tốt hơn ngôn sơ âm rất nhiều vì mặc dù ngôn sơ âm có hình tượng phù hợp nhưng cô chưa từng đóng phim, nếu tại bộ phim đầu tay mà diễn ngay vai nữ chính thì ai mà yên tâm cho được. Ngôn sơ âm nghĩ đây chính là hào quang nữ chính của Mộc Phỉ tất nhiên cô không hợp đi đóng phim, nhưng trong giới giải trí không thiếu nữ diễn viên có hình tượng thích hợp và diễn xuất tốt thế mà cư dân mạng như không nhìn thấy họ cứ nhất quyết so sánh dân nghiệp dư là cô với Mộc Phỉ. Thật ra ngôn sơ âm không biết Mộc Phỉ được số phiếu bầu cao đến mức suýt vượt qua cô phần lớn là nhờ fan của Trương Nhiên. Trương Nhiên đã xác nhận là sẽ đóng vai nam chính bộ phim. Trong khi đó anh và ngôn sơ âm là người yêu tin đồn, vì thế tin tức vừa được lan truyền thì trên mạng lập tức có bài viết so sánh anh với chu Cần Xuyên để xem người mới người cũ ai hơn ai. Fan bà xã của Trương Nhiên không thích ghép anh và ngôn sơ âm lại với nhau, cũng không thể bảo thần tượng từ bỏ cơ hội này. Vì thế bèn ra sức nói ngôn sơ âm không phù hợp đóng vai nữ chính tất nhiên không thể dùng lý do này để phản đối Các fan rất nhanh chí tỏ vẻ nếu nhà sản xuất đã không mời được cả nam nữ chính đời thực thì tốt nhất đừng chỉ mời một người Chứ nếu hình mẫu nguyên tắc đóng chung với người khác sẽ khiến khán giả khó tiếp nhận Đề nghị này được một bộ phận fan nguyên tác tán đồng, ngôn sơ âm thì còn có khả năng chứ Chu Cần Xuyên là quan chức ngoại giao cho dù nhà sản xuất bỏ bao nhiêu công sức và tiền của thì cũng không bao giờ mời được người ta đóng phim, do đó tốt nhất cũng đừng tìm nữ chính ngoài đời thực. Ban đầu ngôn sơ âm chẳng qua chỉ hóng hớt cho vui, đến khi cô nhận được lời mời thử vai của nhà sản xuất cô mới biết hóa ra dư luận lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức đó. Tất nhiên là từ chối. Cho dù ngôn sơ âm có quyết tâm xây dựng sự nghiệp mạnh mẽ đến mấy thì cũng không muốn phát triển ở mảng phim ảnh, điều đó chẳng khác gì bắt đầu từ con số không. Hình mẫu lý tưởng mà ngôn sơ âm muốn hướng tới chính là hai ông anh của mình. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng là MC, nhà chế tác kiêm biên kịch nhất là Lâm Vũ Thường, hiện tại anh ấy còn đang đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho một bộ phim được công chiếu vào mùa xuân năm sau. Ngôn sơ âm nghĩ mình đi theo con đường của hai ông anh là đủ rồi, còn thử vai hay gì đó, ai thích thì đi đi. Có điều lúc nhà sản xuất khách sáo hỏi cô có đề cử ai không, ngôn sơ âm thật sự đề cử một người. Tôi thấy yên nhiên khá phù hợp tuy trong chuyện thường thích miêu tả ngoại hình của nữ chính hơi phóng đại nhưng dù sao cũng là nhan sắc khiến nam chính mê đắm tất nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, quyết định vẫn là ở các vị. Yên nhiên nổi tiếng hơn mộc phỉ rất nhiều, nhan sắc tự thần tiên tỉ tỉ, ngôn sơ âm nghĩ cô ấy sẽ không bị lấn áp khi diễn chung với trương nhiên, nhưng nếu nhà sản xuất vẫn chọn mộc phỉ, vậy thì chỉ có thể nói hào quang của nữ chính là không thể ngăn cản. Từ chối nhà sản xuất xong, ngôn sơ âm không quan tâm đến chuyện đó nữa, việc khiến cô đau đầu hơn là nam chính trong đề tài gây bàn tán bỗng dưng liên lạc với cô. Tùy đã cắt đứt liên lạc kể từ sau khi chia tay nhưng dù sao cũng từng yêu nhau, ngôn sơ âm nghe giọng nói qua điện thoại thì biết ngay là anh cô cười nói, lâu rồi không gặp, không ngờ anh vẫn còn số điện thoại của em. Anh vẫn dùng số cũ và chưa từng xóa số điện thoại của em. Thế à, thảo nào em thấy giống số điện thoại trong nước, ngôn sơ âm cười ngượng ngùng, cô không thích giữ liên lạc với người yêu cũ, nếu đã không cần thiết phải liên lạc thì còn giữ số điện thoại làm gì. có vẻ như đối phương không cảm thấy lúng túng nói ừ anh mới về nước để báo cáo công việc vậy là sắp thăng trước ạ chúc mừng anh chu cần xuyên không tiếp tục đề tài tẻ nhạt này nữa hỏi có thời gian không mọi người đều đang ở đây tụ tập một bữa đi ngôn sơ âm định tìm lý do từ chối nhưng không ngờ chu cần xuyên lại truyền điện thoại cho người khác giọng nói vô tâm vô tư của lâm tâm tâm vang lên cục cưng tới đây chơi tao biết hôm nay mày không làm việc ở đây toàn người quen thôi lão vô người bị lâm tâm tâm lên án vào hai hôm trước cũng nói vào điện thoại nữ thần nhà cậu ở đâu để lão chu đi đón cậu tháng sau cậu ấy lại ra nước ngoài làm việc rồi không có cơ hội tụ tập nữa đâu bị lâm tâm tâm chặn họng ngôn sơ âm không thể viện cớ được nữa đành chịu trận báo địa chỉ đi tớ tự đến đó lão vô nhanh chóng báo địa chỉ câu lạc bộ và số phòng như sợ ngôn sơ âm đổi ý anh ta nhanh chóng cúp máy đắc ý thấy chưa cứ phải để anh đây ra tay mới được đánh bài tiếp đi Một người đàn ông bắt chéo chân nhìn qua, đánh một con bài Còn hai, lúc ngôn sơ âm bước vào phòng liền nhìn thấy một đám đàn ông vừa hút thuốc vừa đánh bài Trong màn khói lượn lờ, ngôn sơ âm lập tức nhìn thấy chu Cần Xuyên Không phải vì còn tình cảm mà vì anh là người bắt mắt nhất Nam thần thời đại mới đại sứ chu mặc Âu phục thẳng thớm, cả vạt gọn gàng Tuy cầm điếu thuốc nhưng rất nho nhã, hoàn toàn đối lập với đám đàn ông trong phòng Lâm tâm tâm thua sấp mặt thấy ngôn sơ âm tới liền vội vàng đứng dậy Âm âm, mau qua đánh dùng tao ván này đi, mấy thằng chó này cứ nhắm vào tao, nếu còn thua nữa, bà đây nhảy lầu mất. Ngôn sơ âm dứt khoát từ chối, tao có biết chơi đâu, mày tìm người khác đi. Tụi nó toàn muốn xem trò vui thôi, có đứa nào muốn giúp tao đâu. Lâm tâm tâm mang vẻ mặt như đưa đám quay lại chỗ ngồi. Ngôn sơ âm thừa nhận cô rất hả hê ai bảo con nhỏ này giúp người ngoài gài bẫy cô chứ. Trong phòng đa số đều biết nhau, dù sao cũng toàn là bạn học cho dù không quen thân thì cũng có duyên gặp nhau mấy lần, bạn cùng phòng của chu Cần Xuyên cũng có mặt trước đây ngôn sơ âm khá thân thiết với họ, vì vậy khi nghe họ gọi ngôn sơ âm lập tức đi tới đó ngồi. Đàn chị ngôn, một cô gái trông quen quen đứng lên thái độ chào hỏi ngôn sơ âm có hơi bất an. Mấy hôm trước ngôn sơ âm đã xem clip phỏng vấn của cô ấy nên biết cô ấy là ai cô tương đối bất ngờ khi cô bé đàn em có bút danh bắc Xuyên cũng có mặt ở đây. Bác Xuyên xin lỗi ngôn sơ âm, đại khái là cô ấy không ngờ sự việc lại ồn ào đến vậy, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của ngôn sơ âm, cô ấy cảm thấy rất có lỗi. Bạn cùng phòng của Chu Cần Xuyên tên Tưởng Châu lên tiếng hòa giải. Sơ âm, con bé là em họ tớ, ngay từ năm nhất đại học đã rất ngưỡng mộ cậu, lần này nó không cố ý đâu. À, không có gì đâu, chuyện cũng qua rồi. vì sự việc nằm trong tầm kiểm soát nên ngôn sơ âm không trách tác giả ngược lại cô thấy rất tò mò không biết chu cần xuyên có biết em họ của bạn cùng phòng viết sách về mình hay không trong lúc ngôn sơ âm đang suy nghĩ làm cách nào để thăm dò tường châu thì bên kia đã đánh xong ván bài chu cần xuyên đứng dậy lập tức có người ngồi vào thế chỗ chu cần xuyên đi thẳng tới chỗ ngôn sơ âm đám người liếc mắt nhìn nhau như đang chuẩn bị xem trò hay đã lâu không gặp chu cần xuyên bình thản đứng trước mặt ngôn sơ âm Vâng, nghe nói mấy năm nay anh không về nước. Ngôn sơ âm hỏi như vô ý. Cô khúc có về cùng anh không? Sắc mặt của chu Cần Xuyên lập tức thay đổi tưởng châu định nói gì đó chợt nghe thấy cái tên xa lạ. Hơn nữa có vẻ như thằng bạn mình có quan hệ không tầm thường với cô khúc gì đó thì không dám nói nữa. Anh ta ngậm chặt miệng lại tập trung quan sát ngôn sơ âm và chu Cần Xuyên. Anh ta luôn thắc mắc tại sao hai người họ đang rất hạnh phúc, lúc Lão Chu xuất ngoại, cả đám còn chứng kiến đôi tình nhân bịn dịn chia tay nhau, kết quả là chưa tới nửa năm thì tự dưng chia tay. Chẳng lẽ Lão Chu lăng nhăng, không chỉ có một mình Tưởng Châu, ngay cả Lâm Tâm Tâm đang đánh bài cũng chú ý tới hai người đến mức bốc bài nhưng lại chụp chúng tay Lão Vu, bị Lão Vu đánh một cái, má nội. Định sàm sỡ tôi hay gì? Thấy chu Cẩn Xuyên không giải thích mọi người liền nhìn anh bằng ánh mắt nhìn kẻ khốn nạn, ngôn sơ âm không hề ái náy, nếu hôm nay anh không tỏ thái độ gì cô sẽ không nói đến chuyện này. Chú Cẩn Xuyên không quan tâm tới ánh mắt xung quanh, anh nhìn ngôn sơ âm bằng vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu sau mới hỏi, ra ngoài nói chuyện chứ. Tầng một của câu lạc bộ là quán cà phê, lúc ngôn sơ âm tới nơi, trong quán không có ai. Không gian khá đẹp dù sao cũng tới đây rồi, hơn nữa cô tương đối tò mò chu Cẩn Xuyên muốn nói gì nên đồng ý đi ra ngoài cùng anh. Ngồi trên chiếc bàn dài bên góc trái quán, gọi ly cà phê, nhân viên phục vụ còn chưa mang cà phê đến, Chu Cần Xuyên đã vào vấn đề chính, không biết em hiểu lầm cái gì, anh và Khúc Minh Châu hẹn hò khi chúng ta đã chia tay, chưa tới một năm thì bọn anh cũng chia tay, bây giờ cô ấy đính hôn rồi. Ngôn sơ âm nhuấn mẩy, hơi ngạc nhiên, cô ấy không phải là vị hôn thê của anh à. Chu Cẩn xuyên mấp máy môi, đó chẳng qua là hai gia đình nói vậy thôi chứ không ai xem là thật. Không ai xem là thật. Ngôn sờ âm nhớ tới cú điện thoại của cô khúc thì cười. Tất nhiên cô tin Chu Cẩn xuyên anh không có lý do gì để nói dối cô sau nhiều năm chia tay. Ngôn sờ âm nhún vai, nói với vẻ thoải mái, vậy thì tốt quá em cứ lo mình vô ý trở thành kẻ thứ ba, nếu không ảnh hưởng tới anh thì tốt rồi. Chu cần xuyên im lặng nhìn ngôn sơ âm có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng lời ra đến miệng lại chỉ là câu thăm hỏi bình thường cuộc sống của em thế nào. Chu cần xuyên nhận được một cú điện thoại khẩn cấp nên phải về xử lý công việc vì vậy cuộc nói chuyện giữa họ cũng kết thúc. Ngôn sơ âm định về phòng chào tạm biệt mọi người nhưng mới đi vài bước lại trông thấy một người đang tiến về phía cô. Thẩm gia thụy nhớn mày nhìn cô, nhìn anh có vẻ ngạc nhiên, sao em lại ở đây? Ngôn sờ âm cũng kinh ngạc thấy anh chào hỏi mình thì cũng mỉm cười đáp lại tôi đi chơi với bạn còn anh thì sao? mươi 46 tâm sự. Sao anh cũng ở đây? Thẩm gia Thụy nhách môi, anh cũng rất muốn biết tại sao khi nhìn thấy xe cô, mình lại bất giác đi theo đến đây. Nhưng nếu biết anh lái xe đi theo cô chăm chú nhìn cô và bạn trai cũ trò chuyện phải chăng cô sẽ không những không cảm động mà còn nghĩ đầu óc anh có vấn đề? Trên thực tế, vào giây phút này, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của ngôn sơ âm thẩm gia thủy chợt phát hiện mình có vấn đề thật năm mười mấy tuổi không làm điều gì ngu ngốc ấy vậy mà sắp ba mươi tuổi lại hành động ngớ ngẩn. Có điều khi đứng trước mặt ngôn sơ âm thẩm gia thủy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, xóa tin nhắn của đồng đội hỏi sao anh còn chưa tới xong, anh vô cùng thản nhiên nói, đi chơi với bạn. Nghe thẩm gia thụy nói vậy, ngôn sơ âm cho rằng bạn bè anh cũng tụ tập ở câu lạc bộ này Cô gật đầu cười nói, trùng hợp ghê, bạn tôi cũng đang ở trên lầu chờ tôi Cho nên chúng ta tạm biệt nhau thôi, sau đó ai đi tìm bạn của người nấy Đó là tiếng lòng của ngôn sơ âm tuy cô không nói thẳng ra nhưng ắt hẳn ai cũng hiểu Nhưng thẩm gia thụy lại phớt lờ, hỏi như bâng quơ Lúc mới tới tôi nhìn thấy một anh chàng trông quen lắm, là anh bạn họ chua của em à Họ chu, ngôn sơ âm thoáng sừng sốt, sau đó mới hiểu là anh đang nói tới chu cần xuyên. Cô im lặng một lát rồi mới cười gượng, anh cũng đọc báo lá cải nữa à. Thẩm gia thụy lại nhếch môi, nhất quyết hỏi cho ra lẽ, những gì trên mạng viết đều là thật. Mấy hôm nay tôi không đọc báo mạng, nếu trên mạng nói tôi và anh ấy từng yêu nhau thì đúng là thật. Ngôn sơ âm không biết vì sao thẩm gia thụy cứ hỏi chuyện này nhưng cô tự thấy mình chẳng làm gì đáng xấu hổ cả nên rất thoải mái trả lời anh. ánh mắt thẩm gia thụy tối đi nhìn ngôn sơ âm như đang lên án vậy hai người còn giữ liên lạc rốt cuộc ngôn sơ âm cũng biết tại sao anh cứ hỏi chuyện này cô thấy hơi cạn lời không ngờ anh lại ngây thơ như vậy anh là bạn trai cũ chu cần xuyên cũng là bạn trai cũ cả hai đều đã là quá khứ có gì đáng để so sánh không biết còn tưởng thẩm gia thụy vẫn còn vấn vương cô ấy chứ nhưng ngôn sơ âm biết thẩm gia thủy chỉ đơn giản là tự ái mà thôi ban đầu cô là người đá anh thái độ lúc chia tay tương đối kiên quyết còn nói sau này đừng liên lạc với nhau nữa thế nhưng cô lại giữ liên lạc với chu cần xuyên sau khi chia tay điều này chẳng phải nói rằng anh thua chu cần xuyên ư Nếu là người khác môn sơ âm sẽ không thèm đoái hoài tới lòng tự ái buồn cười đó Nhưng thẩm gia Thụy là người sẽ làm việc cùng cô trong khoảng thời gian tới Cô không thể đắc tội với anh nên miễn cưỡng giải thích bình thường không liên lạc Hôm nay bạn học cũ tụ tập không ngờ lại gặp anh ấy nên mới hàn huyên đôi câu Thẩm gia Thụy gật đầu, không biết đã hài lòng chưa Lúc môn sơ âm chuẩn bị chào tạm biệt thì lại nghe anh như vô tình thốt lên Tôi cứ thường hồi đại học em hẹn hò với Tần Phong xem ra tôi đã hiểu nhầm rồi Ngôn sơ âm thoáng ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ được có ngày mình sẽ nghe cái tên Tần Phong từ miệng Thẩm Gia Thụy. Cô lưỡng lự nhìn anh, sao anh biết Tần Phong? Thẩm Gia Thụy nheo mắt, không trả lời ngay câu hỏi của cô mà hất cảm ý bảo cách đó không xa đang có nhân viên phục vụ liên tục nhìn về phía bên này. Thẩm Gia Thụy ân cần hỏi ngôn sơ âm có muốn ngồi xuống nói chuyện không? ngôn sơ âm không còn muốn rời đi như lúc đầu nữa thẩm gia thụy biết tần phong còn biết họ từng hẹn hò tình cờ hay trùng hợp gì cũng được ngôn sơ âm muốn biết rõ chuyện này cô và tần phong yêu nhau đường hoàng không có lỗi với ai cả không có lý nào thẩm gia thụy vừa nhắc đến tần phong là cô lập tức bỏ đi như vậy chẳng khác nào cô đang chột giả ngôn sơ âm cũng ý thức được nơi họ đứng quá gây chú ý mặc dù đây là câu lạc bộ cao cấp nhân viên phục vụ sẽ không loan truyền tin tức lung tung nhưng chưa chắc khách khứa cũng sẽ như thế Vì vậy, sau vài giây suy tính, ngôn sơ âm đồng ý đề nghị của thẩm gia thủy, hai người lại ngồi xuống chiếc bàn dài Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ chờ họ gọi thức uống xong là lập tức rời đi Cả hai nhất thời im lặng thẩm gia thủy cúi đầu nhìn ly nước trông khá thành thơi Được rồi, anh không cần phải gấp gáp dù sao cũng đâu liên quan tới anh hiện tại người tò mò chỉ có cô thôi Ngôn sơ âm hỏi với vẻ băng quơ, anh cũng quen tần phong Thẩm Gia Thụy vẫn không ngẩng đầu trả lời, không quen. Ngôn sơ âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tuy đều là người yêu cũ nhưng khoảng cách giữa hai mối tình quá gần nhau. Nếu hai người họ quen biết nhau thì quá là máu chó. Cô vừa chia tay Thẩm Gia Thụy đã nhanh chóng hẹn hò với Tần Phong, chẳng phải quá đê tiện ư? Ngôn sơ âm yên tâm xong thì lại thắc mắc vấn đề khác vậy, làm sao anh biết tôi và Tần Phong hẹn hò? hồi đó họ chia tay hơn nửa năm thì bơ ninh chính thức ra mắt anh thì bận bịu tham gia các hoạt động để tiếp cận công chúng còn cô thì mới bắt đầu cuộc sống đại học hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau không thể nào có chuyện sau khi chia tay nửa năm thẩm gia thủy lại lặng lẽ dõi theo cô rốt cuộc thẩm gia thủy cũng ngẩng đầu nhìn ngôn sơ âm anh mím môi sau đó cô nói bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể trước kia thường xuyên tham dự hoạt động ở bắc kinh tôi có đến trường tìm em một lần bạn em nói hai người đi hẹn hò rồi nói tới đó thẩm gia thụy nhếch môi tựa như diễu cợt nếu thực tế nhẹ nhàng như thế anh sẽ không để tâm chuyện này suốt 10 năm đến mức chú ý tới kẻ họ tần đó muốn tìm hiểu xem anh ta có điểm gì tốt hơn anh đáng để cô từ bỏ một người xuất sắc như anh vì vậy đối phương tên gì bố mẹ là ai học chuyên ngành gì anh đều biết rõ song ở trước mặt cô anh lại không dám nói dù chỉ một chữ ngôn sơ âm không chú ý tới vẻ mặt của anh cô nhíu mày Kể từ khi cô lên Bắc Kinh học đại học vì không yên tâm nên bố mẹ đã mua cho cô một cái điện thoại. Hồi đó điện thoại còn chưa phổ biến cô và Thẩm Gia Thụy lại chia tay trước đó. Với tính cách của anh quả thật anh sẽ không hỏi bạn học cũ về phương thức liên lạc của cô mà đến thẳng trường để tìm cô. Vậy nên cô cũng không thấy kỳ lạ. Chẳng qua anh gặp người bạn học nào của cô mà còn biết cô đi hẹn hò với Tần Phong. Ngôn sơ âm không kiềm được nên hỏi người mà anh hỏi là trai hay gái. Nếu là con gái thì chỉ có bạn cùng phòng cô mới biết Tần Phong, các cô rất thân nhau nên chắc chắn nếu có chuyện đó, họ sẽ nói lại với cô, nhưng ngôn sơ âm lại không có ấn tượng gì. trai thẩm gia thụy trả lời qua loa, chợt hờ hững bồi thêm một câu. Lâu quá rồi tôi không nhớ rõ lắm, chẳng lẽ anh gặp bạn cùng phòng của Tần Phong. ngôn sơ âm cũng nghĩ chuyện đã quá lâu rồi, không nhất thiết phải biết rõ nữa cô nhấp ngụm cà phê cười nói, đúng là không khéo nhỉ. thẩm gia thụy cũng cúi đầu nhấp mụm cà phê hỏi chia tay tần phong hồi nào không nhớ nữa chắc là lúc nhập học được hai tháng ngôn sơ âm không ngờ lại có ngày cô và thẩm gia thụy bình thản nói chuyện với nhau không những thế còn nói về người mà cô hẹn hò sau khi chia tay anh cuộc sống quả là trò đùa ngôn sơ âm nhún vai cảm khái lúc đó còn nhỏ quá không biết mình nên làm thế nào mới đúng thẩm gia thụy thay đổi sắc mặt hỏi nhỏ bây giờ rõ rồi chắc là vậy Ngôn sơ âm đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm gia thủy. Xin lỗi, tôi có thể hỏi là khi đó anh tìm tôi để làm gì không? Thẩm gia thủy ngả lưng dựa vào thành ghế, hạ giọng hỏi ngược lại, bây giờ thảo luận chuyện đó có ý nghĩa không? Quả thật không có ý nghĩa gì nữa, nếu ngôn sơ âm không đột nhiên cảm thấy ái náy cô sẽ không hỏi vậy, quá khứ đã qua, bây giờ cho dù cô biết rõ mọi chuyện thì ngoài xin lỗi ra cô còn có thể làm gì? càng lớn tuổi người ta sẽ càng hiểu câu chuyện cũ như mây khói quá khứ có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ không còn ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại nữa ngôn sơ âm hé miệng định nói mình nhiều chuyện thẩm gia thụy không cần trả lời đâu thì thẩm gia thụy đã lên tiếng trước anh bắt trước giọng điệu mềm mai của cô thời con nít trẻ dại trường ngu ngốc ra còn có thể làm gì Thật ra lúc nghe anh nói đã đi tìm cô, ngôn sờ âm cũng đoán được bây giờ nghe anh nói vậy, cô không ngạc nhiên và cũng không thể phản bác, im lặng một hồi, bèn lúng túng hỏi, bây giờ xin lỗi có còn kịp không? Không cần xin lỗi, em đâu nợ gì tôi? Thẩm gia Thụy nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhẹ bấng. Do tôi không thông suốt thôi, ngôn sờ âm mím môi, câu nói của anh khiến lòng cô nặng chịu, cô chợt nhớ tới buổi sáng xem được chương trình tóc show có thẩm gia Thụy tham gia. Ngày hôm đó thấy Thẩm Gia Thụy nói về mối tình đầu trong lòng ngôn sơ âm không hề xáo động mà chỉ thấy buồn cười. Thẩm Gia Thụy nói những bản tình ca đó là do anh viết tặng cô, cô cũng đã nghe các ca khúc đó, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào. Họ chia tay hòa bình, không ai nhớ thương ai nên làm sao cô có thể tin tưởng mối tình si đột nhiên xuất hiện của Thẩm Gia Thụy. đến hôm nay ngôn sơ âm mới biết hóa ra thẩm gia thụy không nói dối có điều thế giới tình cảm của anh không cần cô tham dự cô không cần biết những hoài niệm nhớ nhung của anh nhưng cô là người trong cuộc bây giờ nên nói gì vậy thì chúc mừng anh đã thoát khỏi bể khổ có cuộc sống mới ngôn sơ âm nghĩ sau nhiều năm im lặng cuối cùng thẩm gia thụy cũng lên tiếng trong chương trình đó có nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ thẩm gia thụy nhuến mày nhìn cô cuộc sống mới Ngôn sơ âm chỉ cười chứ không trả lời anh đã gặp nữ chính rồi tất nhiên đã bắt đầu cuộc sống mới Có điều thẩm gia thủy và mộc phỉ vẫn chưa công khai nên cô không thể lắm mồm. Thẩm gia thủy còn định nói gì đó thì điện thoại của anh đổ chuông dưới ánh nhìn chằm chằm của ngôn sơ âm anh đành bắt máy Anh lạc đường hả hay mất tích bọn em chờ anh mấy tiếng rồi nếu anh còn chưa xuất hiện bọn em sẽ báo công an đó cậu em út gào rú trong điện thoại thẩm gia thụy bình thản trả lời sẽ tới ngay rồi cúp máy ngôn sơ âm không nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại của thẩm gia thụy vì cô cũng nhận được tin nhắn của lâm tâm tâm thấy anh cúp máy cô liền đứng lên nói bạn tôi gọi tôi rồi hôm khác nói chuyện sau nhé thẩm gia thụy cũng đứng lên gật nhẹ đầu em đi trước đi để tôi thanh toán Ngôn Sơ Âm không giành tính tiền với anh, cô ngập ngừng một chút rồi cười nói, nếu đã mở lòng với nhau rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không? Làm anh tổn thương rồi lại bảo làm bạn bè nghe rất khốn nạn nhưng họ còn làm việc cùng nhau. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ chờ chương trình kết thúc, không cần anh nói, cô bảo đảm sẽ tránh xa anh, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của anh. Bây giờ họ đã đạt được thống nhất chung, Ngôn Sơ Âm không còn lo chương trình bị ảnh hưởng nữa. Thẩm gia Thụy bình tĩnh nhìn ngôn sơ âm, không biết nghĩ đến điều gì mà chỉ im lặng gật đầu. Ngôn sơ âm hơi trột dạ, không nói nhiều nữa mà mỉm cười chào tạm biệt anh. Làm bạn, thẩm gia Thụy nhìn hình dáng đang dần khuất dạng, môi khẽ nhướn lên. chương 47 vẽ tranh, ngôn sơ âm không biết rốt của cô xui hay may mà cùng nói chuyện với Chu Cần Xuyên và thẩm gia Thụy tại cùng một quán cà phê trong cùng một thời điểm ấy vậy mà chỉ có hình ảnh của cô và chú Cần Xuyên bị quần chúng ăn dưa tung lên mạng. Vốn dĩ chủ đề về cô và chu Cẩn Xuyên đã sắp lắng xuống nhưng bây giờ Weibo lại tiếp tục nổi sóng, lướt Weibo toàn thấy cận Xuyên và ân nhan đời thực tái hợp lại tin tưởng vào tình yêu. Ngôn sơ âm vừa đi chơi về liền thấy chủ đề này, người tham gia thảo luận từ cư dân mạng bình thường cho đến các blogger nổi tiếng ai cũng kích động giống như họ mới là người thoát ế. Chủ đề vừa được lắng xuống thì nay lại nóng lên, ngôn sơ âm thực sự không biết phải nói gì. Ai quy định nói chuyện với người yêu cũ là quay lại với nhau. Nhìn quê bùa nhộn nhịp bàn tán, ngôn sơ âm bèn an ủi mình là trong cái rủi có cái may, lên hót rất cùng chu Cẩn Xuyên tốt hơn là với thẩm gia Thụy nhiều. Cô quay lại với chu cần Xuyên khiến người người vui mừng. Còn nếu mà quay lại với thẩm gia thụy e sẽ biến thành si căng đan tình ái, dẫu sao hiện tại thẩm gia thụy và mộc phỉ đều được công nhận là người yêu tin đồn, nếu bây giờ đột nhiên cô tham dự vào tin đồn đó cho dù có nguyên nhân chính đáng thì cũng bị hào quang của nữ chính biến thành kẻ đê tiện. Ngôn sơ âm tha quay lại với chu cần xuyên còn hơn là biến thành kẻ thứ ba. Có so sánh mới thấy niềm vui, nghĩ thế, ngôn sơ âm không còn bực bội nữa, cô thiện tay chia sẻ bài viết những ích lợi của việc độc thân xem như đính chính tin đồn, còn về phần quần chúng có thái độ gì thì cô không cần quan tâm. Cô ném điện thoại qua một bên, bày dụng cụ ra, bắt đầu vẽ tranh. Ngôn sơ âm thích quốc họa không phải để làm mình thêm yêu tú mà là thực sự thích cho dù công việc bận rộn đến đâu, mỗi tháng cô đều dành ít thời gian để luyện vẽ, nhưng kể từ khi dọn đến minh nguyền thời đại, lâu rồi cô chưa cầm bút vì chưa truyền dụng cụ vẽ tới đây. Hai ngày trước lúc tiễn các bạn về, rốt cuộc cũng rảnh rỗi, ngôn sơ âm nhờ dì Lâm về nhà bên kia lấy dụng cụ vẽ đến đây. Sau đó dì Lâm thông báo một tin vui là phóng viên không còn vây quanh khu biệt thự nữa, dì hỏi ngôn sơ âm có dọn về lại bên đó không. ngôn sơ âm thầm nghĩ mối quan hệ giữa nam nữ chính gần như đã phơi bầy phóng viên sẽ còn thường xuyên trực chờ trước nhà nữ chính bây giờ cô dọn về sau đó bị ảnh hưởng lại phải truyền ra cô sẽ không làm việc thừa thãi như thế huống hồ ở bên này cũng rất thoải mái dì lâm ủng hộ cô dì nghĩ chỉ có hai người ở căn biệt thự to đùng quá lãng phí ở đây tốt hơn nhiều vừa không cảm thấy trống trải vừa dễ lau chùi dọn dẹp trải giấy tuyên thành ra ngôn sơ âm tịnh tâm sau đó bắt đầu hạ bút mỗi khi tịnh tâm ngôn sơ âm rất chuyên chú vào việc đang làm trên mạng vẫn đang sôi nổi thảo luận tình yêu giữa cô và chu cần xuyên còn ở nhà cô hệt như câu năm tháng tĩnh lặng có điều ngôn sơ âm không tĩnh lặng quá lâu cô vẽ khoảng 2 tiếng thấy tay hơi mỏi nên định nghỉ ngơi một chút đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên là mẹ gọi cho cô Ngôn sơ âm hơi ngạc nhiên, cô là con gái lại một thân một mình làm việc ở xa nên bố mẹ không yên tâm, cho dù gì Lâm thường xuyên thông báo tình hình vẫn không yên tâm, vậy là cứ cách vài ngày họ lại gọi video cho cô, nhưng bây giờ mới 6 giờ chiều, bố mẹ mới tan việc về nhà, có chuyện gì mà bố mẹ còn không kịp ăn cơm đã vội gọi cho cô. Ngôn sơ âm vội vã bắt máy, không ngờ bố mẹ không vào thẳng vấn đề mà lòng vòng hỏi mấy chuyện đâu đâu như đang làm gì, ăn cơm chưa, gần đây có quen bạn trai không? nghe câu hỏi cuối cùng, ngôn sơ âm biết chuẩn bị vào vấn đề chính. Quả nhiên cô vừa trả lời không có liền nghe giọng nói vui vẻ ở đầu bên kia điện thoại. Không có hà con, đừng lo quá nha con. Bắc Kinh là thành phố lớn, đầy người tới ba bốn chục tuổi mới kết hôn. Con gái mới hai mươi mấy tuổi thôi, đừng vội, từ từ chọn nha con. Ngôn sơ âm nhún mày. Tuần trước bố mẹ còn giúp cô kiếm bạn trai, bây giờ lại thay đổi ý kiến. Ngôn sơ âm nghĩ ra một chuyện cười nói. mẹ yên tâm đi ạ con biết mà ai có điều kiện tốt con sẽ không bỏ qua đâu. Tựa như hai bên hoán đổi cho nhau, ngôn sơ âm tỏ ra tích cực kiếm bạn trai thì mẹ cô lại khuyên nhủ kiếm bạn trai không phải chỉ nhìn vào điều kiện mà còn phải xem cảm giác thế nào chờ xác định tất cả các phương diện đều thích hợp thì hãy yêu. Người ta cao quá, mình khó với tới thì có cưới cũng khổ thôi con ạ. Nhà chúng ta chỉ thế này. Con biết rồi mẹ, ngôn sơ âm gật đầu, hỏi có phải mẹ nghe cái gì không? Hả? Có gì đâu nghe giọng điệu chắc chắn của con gái, bà ngôn không hoàn toàn phủ nhận quanh con một hồi mới nói. Âm âm này, đại sứ chu gì đó, bố mẹ thấy trên mạng rồi. Ngôn sơ âm nghĩ tin tức này rầm rộ thật đấy, trước giờ bố mẹ cô chưa bao giờ hỏi những tin đồn trên mạng nhưng hôm nay lại lo lắng. Cô kiên nhẫn giải thích con và chu Cần Xuyên không liên lạc với nhau lâu rồi, đợt này anh ấy về nước cả đám bạn tụ tập với nhau nên mọi người mới dù con đi cùng ai rè lại gây hiểu lầm. Vậy là hai đứa không quay lại với nhau à? Bà Ngôn nắm được trọng điểm, nhưng ông Ngôn không theo kịp giành lấy điện thoại từ tay vợ. Nói xong chưa, để tôi nói chuyện với con gái. Bà Ngôn chưa nói hết nên không chịu nhường điện thoại, hai vợ chồng cãi qua cãi lại cuối cùng quyết định bật loa ngoài tuy vậy ông Ngôn vẫn nắm chặt điện thoại. Âm âm à, bố mẹ thương lượng rồi, nghe nói nhà đại sứ Chu làm gì ở Trung ương đó. Nói chung là có tiền có quyền hơn nhà bình thường Chúng ta sao mà trèo nổi hơn nữa cậu ấy ở nước ngoài suốt Con đâu thể bỏ mặc bố mẹ theo cậu ấy ra nước ngoài định cư đúng không con Con biết rồi ạ, bố yên tâm đi Không ai quan trọng hơn bố mẹ cả Sau này con lấy chồng chắc chắn sẽ bảo anh ấy ở rể Ngôn sơ âm buồn cười thầm nghĩ bố cô lo xa quá chưa gì Đã nghĩ tới chuyện cô định cư ở nước ngoài luôn rồi Ở rể, ông ngôn rất vui cười tươi như hóa nhưng vẫn cứng miệng Cũng không cần phải ở rể đâu các con sống hạnh phúc là được. Ngốc quá con gái đang dỗ ông thôi con dễ còn chưa thấy đâu kìa. Bà ngôn mắng, ngôn sờ âm cười uyển truyền hỏi mà bố mẹ này trước kia con cũng có tin đồn yêu đương này nọ sao không thấy bố mẹ để ý mà bây giờ lại quan tâm thế. Ông ngôn trả lời ngay trước kia là tin đồn còn đây là tin thật giống nhau à. Sao bố biết là thật. ngôn sơ âm nhíu mày cô và chu cần xuyên chia tay sau khi tốt nghiệp đại học không lâu mà khi đó quan hệ giữa hai người chưa đến mức nói cho bố mẹ con gái không biết à bà ngôn dành điện thoại đắc ý nói bố con rảnh rỗi sinh nông nổi đi kết bạn với bạn bè của con lại thường xuyên lên diễn đàn trường con đọc thông tin con quen ai bố con biết hết ngôn sơ âm Hóa ra là cô hiểu lầm bố mẹ, hóa ra họ không hỏi cô không phải là vì không quan tâm mà là hiểu rõ chuyện của cô như lòng bàn tay nên mới không cần hỏi. Bà ngôn như được mở máy hát tiếp tục tiết lộ đó chưa là gì đâu, lúc con học cấp ba á, lão ngôn, sao ông véo tôi? Bà nói với con gái mấy chuyện đó làm gì, lâu lắm rồi mà. Bây giờ biết con gái và đại sứ Chu không có gì với nhau là được bà đi nấu cơm đi, định bỏ đói tôi hả? Ông ngôn kiếm cớ đuổi vợ đi cầm điện thoại nói với ngôn sơ âm. Âm âm à con đi ăn cơm đi, bố phải đi làm cá giúp mẹ rồi, từng tuổi này rồi mà còn không biết làm cá càng già càng nhất thay. Bố ơi, ngôn sơ âm định hỏi hồi cấp 3 thế nào thì bố cô đã cúc máy, không biết có phải vì đi làm cá thật không? Ngôn sơ âm nhìn chằm chằm điện thoại có cảm giác như bố mẹ đang giấu cô chuyện gì đó. Dì Lâm đã nấu cơm xong, vừa gọi ngôn sơ âm ra ăn cơm vừa nhìn bức tranh mới vẽ được một phần ba, hỏi âm âm cất tranh hay sao? Ngôn sơ âm quay đầu lại, nói không cần đâu ạ ăn cơm xong cháu vẽ tiếp hy vọng tới sáng mốt sẽ xong để còn đi đóng khung. Tranh hôm nay cháu vẽ hơi khác so với bình thường, không biết khác cái gì nhưng thấy đẹp hơn trước đây. Dì Lâm đứng quan sát tác phẩm của ngôn sơ âm rồi đưa ra đánh giá, sau đó cười. Đóng không xong thì treo lên phòng khách ở đây đi, tranh cháu vẽ trước kia đều ở nhà bên kia hết rồi, bên này vẫn chưa treo bức tranh nào của cháu. Ngôn sơ âm cười, ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ tới lời nhận xét của dì Lâm. Đẹp hơn, chắc là muốn nói nét vẽ có hồn hơn. Thật ra cuộc trò chuyện với thẩm gia thị khá ảnh hưởng đến ngôn sơ âm. Có câu mối tình đầu là ánh trăng tuyệt mỹ trong lòng nhiều người, đặc biệt là đối với phái nữ. lần đầu thích một người lần đầu gửi gắm tình cảm lần đầu hưởng thụ cảm giác được yêu lần đầu nếm vị tình yêu những cảm xúc đó sao có thể dễ dàng quên đi ngôn sơ âm chưa từng hối hận vì quyết định của mình nhưng khi nghe thẩm gia thụy thừa nhận anh từng tìm cô ngôn sơ âm mới phát hiện mình có hơi tiếc nuối một chàng trai ưu tú cao ngạo chưa từng cúi đầu trước ai muốn níu kéo mình mà người đó lại là người mình từng thích sao cô có thể thờ ơ Năm đó nếu anh chỉ cần bộc lộ ý muốn níu kéo rõ hơn một chút thôi thì chắc chắn hai người sẽ không dễ dàng chia tay như đã từng. Nhưng bây giờ chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa, anh đã gặp được cô gái thích hợp hơn cô chẳng lẽ cô lại nói với anh rằng thật ra em rất cảm động. Thôi vậy, nếu đã có cuộc sống riêng, chi bằng thoải mái quên đi, vì anh đã từng thật lòng với cô nên cô cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho anh và nữ chính đầu Bạc Giang Long. Ngôn Sơ Âm không thể chia sẻ nỗi niềm của mình với ai, bèn dãi bày vào từng nét bút. Chương 48 bạn học cũ. Thứ hai là ngày ghi hình giọng ca đẹp nhất, buổi trưa lúc đi spa, Ngôn Sơ Âm thuận đường cầm tranh đi đóng không cửa hàng hẹn cuối tuần sẽ xong. Chị Trần đợi Ngôn Sơ Âm từ sớm, hôm nay chị vô cùng nhiệt tình, Ngôn Sơ Âm vừa tới cửa liền thấy chị đi ra đón. "Cô Ngôn tới rồi đó à?" Hiếm khi thấy chị nhiệt tình như thế này, một ngày không gặp như cách ba thu. Vì quen biết đã lâu nên thỉnh thoảng ngôn sơ âm cũng nói đùa. Chị Trần nhìn ngôn sơ âm cười sâu xa, đúng vậy, nhớ sắp chết rồi đây nè. Vừa nói vừa cười đi vào phòng massage, đóng cửa lại chị Trần tò mò nhìn ngôn sơ âm cô ngôn thẩm gia Thụy tham gia chương trình của đài cô thật hả? Ngôn sơ âm cũng đoán được chị ta sẽ hỏi chuyện này, gật đầu, hôm qua đã công bố trailer rồi mà chị chưa xem hả? Xem thì xem rồi, nhưng trailer dài có nửa phút nam thần của tôi xuất hiện còn chưa tới 2 giây nên thấy khó tin quá. Hôm qua rảnh rỗi, ngôn sơ âm lướt Weibo, mặc dù trước đó đã dò gì tin đồn thẩm gia Thụy sẽ tham gia chương trình, fan luôn giữ thái độ cứ tin cho vui, nhưng đến khi tin tức được xác nhận thì ai cũng bất ngờ và vui mừng quá đỗi hoàn toàn không dám tin đó là sự thật. Ngôn sơ âm rất muốn cảm ơn trailer được tung ra kịch thời nên đã đè chuyện của cô xuống, hiện tại toàn dân đều đang bàn tán giọng ca đẹp nhất và thẩm gia thủy. Về việc thẩm gia thủy là người xuất hiện ít nhất trong trailer, ngôn sơ âm ít nhiều hiểu được dụng ý của ekip. Lúc trước khi dò dì thông tin, một bộ phận anti-fan đã công kích thẩm gia thủy, nói Burning không có thực lực nổi tiếng nhờ ngoại hình và được đám fan não tàn tung hô mù quáng, bây giờ lại không biết lượng sức mình mà tham gia chương trình, đoán chừng mọi người sắp nhận ra sự thật. Nhưng nếu xem thẩm gia thụy biểu diễn trong chương trình, chắc chắn không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Ở hai lần ghi hình trước khi phỏng vấn bất kỳ khán giả nào tại trường quay rằng họ ấn tượng với màn trình diễn của ca sĩ nào nhất, ai cũng đánh giá cao thẩm gia thụy nhất, thậm chí còn có các khán giả trung niên thừa nhận họ bắt đầu trở thành fan của anh. E-tip chương trình hay E-tip của Thẩm Gia Thụy đều rất tin tưởng vào biểu hiện của anh nên không hề sợ bị nghi ngờ, ngược lại, bây giờ trên mạng càng nghi ngờ năng lực của anh thì đến khi chương trình được phát sóng, Thẩm Gia Thụy càng thu hoạch được nhiều hơn. Đó chính là lý do Thẩm Gia Thụy xuất hiện ít trong trailer. Hôm qua sau khi tung trailer, rất nhiều người bắt đầu mắng chửi cho rằng biểu hiện của thẩm gia thụy tệ đến mức khiến ekip khốn đốn, ngay cả hậu kỳ cũng không cứu vớt được màn hát lai tệ hại của anh nên chỉ đành có thể cắt bớt thời lượng lên sóng. Không thể phủ nhận ekip đã sử dụng chiêu này rất hiệu quả, hiện nay không chỉ có fan và anti-fan của thẩm gia thụy mà còn cả non-fan đều bàn tán xôn xao tóm lại chương trình càng lúc càng hot. Bây giờ chỉ cần đợi đến khi chương trình chính thức phát sóng tổ chế tác sẽ tỏ ra công bằng, ngay cả siêu sao cũng dám cắt thời lượng lên hình, những gì mà khán giả được xem chắc chắn sẽ là tinh hoa nhất. Ngôn sơ âm không có ý kiến gì về tính toán của tổ chế tác nhìn chị Trần thấp tha thấp thỏm, cô cười bảo những gì hay nhất phải chờ tới phút cuối mới tung ra. Ý cô là thẩm gia Thụy biểu hiện rất tốt, ngôn sơ âm cười, không trả lời. Chị Trần hỏi tiếp, tôi nghe nói cô cũng tham gia chương trình đúng không? Tối thứ sáu là phát sóng rồi, xem là biết chữ gì. Ngôn sơ âm úp úp mở mở, họ chỉ là trợ lý nhỏ nhòi còn không được xuất hiện trong trailer, mà kệ người khác nghe tin tức từ đâu, miễn không phải từ miệng cô là được. Chăm sóc ra xong, ngôn sơ âm đi thẳng đến đài truyền hình. Hôm nay là sinh nhật của thầy hứa, thầy là khách mời quan trọng do anh Kim phụ trách. Sau khi anh Kim biết sinh nhật thầy hứa, mới sáng sớm đã thương lượng với mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho thầy. Mọi người ở đây chính là những trợ lý vạn năng, trước khi các khách mời đến, họ phải trang trí xong phòng nghỉ chung, ngoài ra các trợ lý còn có nhiệm vụ thông báo với khách mời do mình phụ trách để tất cả cùng tạo niềm vui bất ngờ cho người có sinh nhật. Do đó, ngôn sơ âm phải đến đài truyền hình sớm hơn bình thường một tiếng để chuẩn bị. Thầy hứa là tiền bối gạo cội thành danh từ thế kỷ trước có thể nói thế hệ của ngôn sơ âm lớn lên theo những ca khúc của thầy. Ngày nay, dù gần như đã ở ẩn, không còn huy hoàng như trong quá khứ nhưng địa vị của thầy vẫn rất vững chắc nên khi nghe sẽ tổ chức sinh nhật cho thầy các khách mời vô cùng nhiệt tình. Khách mời đến sớm nhất là thẩm gia thủy, ngôn sơ âm còn chưa chuẩn bị đón tiếp đã nghe nhân viên hậu cần nhắc nhở cô và vi dây vội vàng đi xuống lầu nganh đón. Thẩm gia Thụy tiến vào phòng nghỉ chung dưới sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ tâm trạng của anh có vẻ tốt không những trách móc họ chậm trễ đón tiếp mà còn ân cần trả lời khi nghe ngôn sơ âm xin lỗi Ở nhà cũng không làm gì nên đến xem mọi người chuẩn bị thế nào. Ngôn sơ âm là người nói sau này vẫn là bạn. Vậy nên khi thấy thẩm gia thụy rất phối hợp với mình. Cô không hề ngượng ngập đây đã là kỳ ghi hình thứ ba rồi. Họ thân nhau cũng là điều dễ hiểu. Cô trêu ghẹo nhà thụy ca náo nhiệt thế mà cũng chán á. Thẩm gia thụy nhướn môi. Họ ồn quá nên hôm qua tôi chuyển nhà rồi. Chuyển nhà. Ngôn sơ âm không nghĩ nhiều đùa em cứ nghĩ đại bản doanh của bơ ninh là thượng hải cơ, không ngờ Thụy ca lại có nhiều nhà ở Bắc Kinh thế. Quả nhiên là đại gia chúng ta làm bạn đi. Thẩm gia Thụy nhìn sâu vào mắt ngôn sơ âm cười khẽ. Trợ lý tề vừa đi theo vào thang máy vừa thầm chửi trong bụng. Mấy hôm nay Thụy ca của họ phơi phới quá thể, đang ghi hình mà cũng nói tới chuyện chuyển nhà luôn rồi, bộ cần thiết lắm hả? Đoàn người đến phòng nghỉ chung, mọi người đang loay hoay trang trí, đàn ông thì bắt thang treo cái loại dây nhựa thấy thẩm gia Thụy vào ai cũng tạm thời dừng tay chào hỏi anh Hôm nay Thụy ca tới sớm thế, thẩm gia Thụy ôn hòa một cách bất ngờ các MCI cũng là người biết quan sát sắc mặt thấy thái độ của anh khá tốt Vậy là mọi người vui vẻ lôi kéo thẩm gia Thụy phụ giúp một tay, các khách mời tới sau trông thấy thẩm gia Thụy đang bận rộn cùng mọi người thì cũng chủ động tham gia cùng mà không cần ai nhắc nhở Nhờ sinh nhật thầy hứa mà các ca sĩ khách mời và MC trở nên thân thiết hơn, không khí vui vẻ kéo dài tới tận lúc thầy hứa đến. Anh Kim và Vi Dây xuống đón thầy, mọi người trên này nhanh chóng tắt đèn, chờ đến khi thầy hứa mở cửa đi vào liền đẩy xe bánh kem ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhân viên hậu trường còn mua cả pháo giấy, mọi người không ngại ồn ào chịu từ phi cùng chung công ty quản lý với thầy hứa, bình thường còn mặt giày tự xưng là học trò của thầy, bây giờ chính anh ta là người cầm đầu bắn pháo giấy vào nhân vật chính, sau đó những người khác cũng bắt chước làm theo, Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Vui đùa xong, mọi người mới rút thăm số thứ tự biểu diễn, ca sĩ thay thế tuần này vẫn nằm trong vòng bí mật, người đó không cần rút thăm mà sẽ là người biểu diễn cuối cùng. Mọi người nhường cho người có sinh nhật bốc thăm đầu tiên, thầy bốc thăm xong thì những người khác cũng lần lượt bốc thăm. Thẩm Gia Thụy bốc được số 3, sau đó thông thả đi về phòng nghỉ riêng của mình, Ngôn Sơ Âm đi sau anh, đang định nói về vị khách mời thay thế thì mới vào cửa liền thấy Thẩm Gia Thụy giơ tay về phía mình. Ngôn Sơ Âm ngả người ra sau theo bản năng, Thẩm Gia Thụy túm chùm tóc đuôi ngựa của cô tỏ ra ghét bỏ, đứng im coi, mặt bẩn quá. Ngôn sơ âm lập tức ngoan ngoãn đứng im, ra đầu cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần bị kéo nhẹ tóc thôi là cô đau muốn chết đi sống lại, nếu không phải mặt cô không hợp với tóc ngắn cô đã cắt tóc từ lâu rồi. Thẩm gia thủy chỉ kéo nhẹ một chút thôi nhưng ngôn sơ âm đã thấy đau, vì vậy cô không dám hành động dại ruột mà cứng đờ người để thẩm gia thủy lau chán giúp mình. Đủ màu hết lên sân khấu không cần hóa trang cũng được đó. Thẩm Gia Thụy giơ bàn tay dính đầy kim tuyến ra trước mặt Ngôn Sơ Âm cho cô nhìn, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của cô, anh buông bàn tay đang nắm tóc cô ra, chế nhạo, chẳng tiến bộ gì cả. Ngôn Sơ Âm thoáng sững sờ, cô biết không phải anh nói bâng quơ mà anh vẫn còn nhớ cô sợ đau đầu nên mới cố ý chỉnh cô. Bởi vậy cô mới không thích dính líu tới người yêu cũ, bị người ta biết rõ nhược điểm chẳng có cảm giác an toàn chút nào. Ngôn Sơ Âm chửi thề trong bụng, cô không tiến bộ Ai cũng có thể nói cô như vậy nhưng vị trước mặt đây là người không có tư cách nhất. Nói người ta mà không biết nghĩ lại mình. Có điều ngôn sơ âm sợ lại bị anh kéo tóc nên quyết định lùi một bước trời xanh biển rộng, đánh chống làng. Chắc chắn là chịu từ phi cố ý phun lên mặt em, phải tìm cậu ta tính sổ mới được. Thẩm ra thụy cười, ánh mắt như vẫn đang chế nhạo ngôn sơ âm không tiến bộ. Ngôn sơ âm, cô hối hận rồi, nói câu làm bạn để làm gì cơ chứ. Anh bạn này chỉ biết làm cô tức chết thôi, thà làm người xa lạ còn hơn. Ít nhất ở trước mặt người ngoài, anh sẽ giữ khoảng cách bây giờ thành bạn rồi thì chẳng kiên kỵ gì cả trước camera mà còn dám động tay động chân với cô. Anh không sợ người yêu chính quy ghen tuông nhưng cô sợ biến thành vật hy sinh lắm đó. Tuy nhiên, ngôn sơ âm là bên đối lý, lời là do tự cô nói, bây giờ không thể thu hồi, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Không muốn tranh cãi vấn đề này với thẩm gia Thụy ngôn sơ âm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt ôi mẹ ơi có gian tình của trợ lý tề và vi dây. Trợ lý tề nhớ tới lời dặn dò của đại boss bảo anh ta phải theo sát Thụy ca, không được để Thụy ca vướng tin đồn yêu đương nào nữa nên bèn mặc kệ gian tình khẩn trương hỏi thẩm gia Thụy Thụy ca, hai người quen nhau từ trước ạ. Thẩm gia Thụy hờ hững gật đầu, sau đó lập tức ngồi xuống, bỏ mặc trợ lý tề đang càng thêm lo lắng. Hóa ra đã có gian tình từ lâu, sao anh ta không biết chút gì thế? Quá lơ là mà. Ngôn sơ âm không ngờ thẩm ra Thụy lại thẳng thắn như vậy, cô nhìn trợ lý tề, làm như vô tình nhắc nhở trợ lý tề biết Thụy ca học cấp 3 trường nào không. Trợ lý tề bừng tỉnh cô ngôn cũng là người thành phố N, vậy ra cô là bạn học của Thụy ca. Ngôn sơ âm cười, tôi ở Bắc Kinh suốt, không có thời gian tụ họp với bạn học cũ nên không nhiều người biết đâu. Trợ lý tề gật đầu, hiểu được ý của ngôn sơ âm. Thật ra cho dù cô không đề cập anh ta cũng sẽ liên hệ với tổ chế tác để cắt đoạn này đi. Hành động mờ ám lúc nãy của Thủy Ca và cô ngôn chẳng giống bạn học cũ chút nào, nếu phát sóng e rằng fan sẽ nổ tung mắt. mươi 49 Duyên Phận Ghi hình xong, thầy hứa mời mọi người đi ăn, thầy là bậc tiền bối, hôm nay lại là sinh nhật thầy nên ai cũng nể mặt thầy, vậy là tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, sau đó tẩy trang thay quần áo, dọn dẹp trường quay, bận rộn khoảng nửa tiếng thì cả đám kéo xuống bãi đậu xe. Ban đầu chương trình hơi hình thức hóa, sau khi quay mấy số thì thoải mái hơn nhiều, các khách mời không cần đi xe của đài truyền hình nữa, lúc tới đài đều dùng xe riêng và mang theo nhân viên, tài xế, thợ trang điểm, vân vân Vì vậy các MC không cần bận tâm tới khách mời nữa. Đến bãi đậu xe, ngôn sơ âm đi theo triệu tử phi vì hai người đỗ xe cạnh nhau. Sau khi lên xe triệu tử phi còn thò đầu ra dặn dò ngôn sơ âm. Cậu phải bám sát theo xe tới đấy, đừng để bị lạc. Ngôn sơ âm mở cửa xe cãi lại theo thói quen, tớ thấy cậu đi theo tớ thì hơn, chứ tớ mà đi theo cậu có khi đi ra ngoại ô luôn mất. Ơ này, dám xem thường anh uổng công anh yêu thương cô mày. Triệu Tử phi lửm rụt người lại vào trong xe nhưng vẫn đợi ngôn sơ âm thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe. Xe thẩm gia thụy đầu cách đó không xa, trợ lý tề vừa mở cửa cho thẩm gia thụy vừa nhìn về phía đối diện cảm thán, đó là cô ngôn và anh triệu thì phải. Quan hệ hai người họ tốt thật đấy ớ Thủy ca ra phía trước làm gì ạ, anh muốn tự lái ạ? Giữa giọng nói ngạc nhiên của trợ lý tề thẩm gia thụy mở cửa xe ngồi vào thấy chuẩn bị đi, trợ lý tề vội vã bỏ lên ghế phụ lái. Trợ lý tề cảm thấy nếu tổng giám đốc hiệu là chính cung thì anh ta sẽ là sùng phi, vì thế anh ta sẽ không nhường vị trí ghế phụ lái đặc biệt này cho ai cả. Thẩm gia thụy không biết trợ lý của mình lại lậm phim quá mức anh lấy chìa khóa từ tay tài xế, khởi động xe, sau đó giẫm chân ga. Trợ lý tề hơi tiếc nuối phải chi Thụy ca dùng con xe thể thao, vậy thì anh ta sẽ là người đầu tiên được ngồi lên ghế phụ lái chiếc con cưng của Thụy ca. Không chỉ có kỳ thư tề hâm mộ ghen tị, hận với mộc phỉ vì cô ấy có vinh hạnh lái xe cưng của Thụy ca mà cả trợ lý tề cũng ngầm oán trách trong lòng, mình làm trâu làm ngựa cho Thụy ca còn không bằng cô gái mới quen được mấy ngày. Thẩm gia Thụy không để ý tới trợ lý tề lẩm phim, anh vừa ngồi thẳng người lái xe vừa nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang tìm kiếm gì đó. Rõ ràng lúc ghi hình Thụy ca còn cười tươi rói rói, sao giờ lại bắt đầu lạnh lùng rồi. Xem ra mình còn không bằng cả bạn học cũ. Trợ lý tề nhìn thẩm gia Thụy kết luận trên khiến anh ta buồn bực trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đằng trước anh ta liền chú ý tới chuyện khác. Trợ lý tề ngồi thẳng người kinh ngạc hỏi, đằng trước hình như là xe của cô ngôn thì phải. Họ đi trước chúng ta mấy phút lận mà, sao chạy chậm thế? Thẩm gia Thụy nhớn môi thả lòng người, dựa lưng vào ghế chạy theo sau chiếc xe ở đằng trước. ngôn sơ âm không biết bạn học cũ luôn đi theo sau mình lúc đến nhà hàng cô chẳng thấy bóng dáng triệu từ phi đâu chắc là đi vào trước rồi biết ngay là không thể trông cậy mà anh chàng được mà ngôn sơ âm cầm túi sách bước xuống xe liền nhìn thấy trợ lý tề đứng gần đó vẫy tay với cô cô ngôn khéo quá đúng vậy các cậu cũng vừa đến à ngôn sơ âm cười trợ lý tề nhiệt tình gọi cô nên cô cũng không thể đi trước bèn đứng tại chỗ chờ họ cùng đi Không ngờ trợ lý tề không đi cùng thẩm gia thủy xuống xe, ném chìa khóa cho trợ lý tề. Bảo tài xế vu chờ các cậu về trước đi, chắc ở đây phải tới khuya mới kết thúc. Tài xế vu là tài xế của thẩm gia thủy. Trợ lý tề cầm chìa khóa xe mà lòng câm nín. Hóa gia thụy ca bảo họ cùng đi tới đây không phải để cho họ ăn tiệc. Họ là ô si nà. Nhưng dưới uy nghiêm của thẩm gia thủy, trợ lý tề không dám trách móc ngoan ngoãn gật đầu, dạ thụy ca. Nghe thẩm gia thụy nói với trợ lý, ngôn sơ âm hơi hối hận vì đã chờ họ. Thấy trợ lý và tài xế theo anh đến đây, cô cứ tưởng thẩm gia thụy sẽ dẫn trợ lý vào cùng, nào ngờ anh đuổi nhân viên về hết thế hóa ra chỉ có mỗi cô và anh đi vào. Người bên trong sẽ nghĩ gì? Xong, đối diện với gương mặt bình thản của thẩm gia thụy, dẫu ngôn sơ âm có muốn tách ra đi riêng đến mấy cũng vô dụng. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc ở trong phòng nghỉ, mặc dù át hẳn ekip của Thẩm Gia thụy đã thương lượng với tổ chế tác là sẽ cắt bỏ đoạn phim đó nhưng theo trình độ nhiều chuyện của VJ có lẽ vài ngày nữa toàn đài truyền hình sẽ biết cô và Thẩm Gia thụy là chỗ quen biết cũ. Nếu sớm muộn gì người ta cũng biết thay vì lúng túng chi bằng cô thoải mái tiếp xúc với anh. Thẩm Gia thụy đã có nữ chính nhưng vẫn thản nhiên tiếp xúc với cô còn cô đâu có ý định đào góc tường nhà nữ chính nên việc gì phải trột giả. nghĩ vậy ngôn sơ âm bình thản hơn rất nhiên đi cùng thẩm gia thụy vào phòng bao trong phòng vô cùng náo nhiệt còn vài người chưa tới mọi người đang túm năm tụ ba nói chuyện không ai chú ý tới ngôn sơ âm và thẩm gia thụy lần lượt đi vào triệu tử phi kéo ngôn sơ âm ngồi gần mình còn thẩm gia thụy ngồi cạnh thầy hứa vừa khéo đối diện ngôn sơ âm ban đầu vốn dĩ tiêu vi ngồi cạnh đạo diễn giản nhưng chẳng biết thế nào mà lát sau biến thành cô nàng ngồi gần ngôn sơ âm Cô ta bưng ly rượu cười với ngôn sơ âm, chị âm âm, hình như chị và thầy thầm cùng nhau tới đây. Gặp nhau ở bãi đậu xe. Thế à, tiêu vi tỏ vẻ không tin, cười sâu xa, anh chị có duyên thật đấy. Ngôn sơ âm tốt tính không có nghĩa là cô dễ bị ức hiếp. Kể từ khi làm việc cùng nhau Tiêu Vi đều nhìn cô bằng lỗ mũi chứ chưa bao giờ nhìn cô bằng mắt Nếu cô ta là con gái của trường đài có thể ngôn sơ âm sẽ nhẫn nhịn bệnh công chúa của cô ta Nhưng khi chưa biết cô ta có quan hệ họ hàng với lãnh đạo hay không Ngôn sơ âm không cần phải nể nang ai cả cô cười Cũng đúng nếu không may mắn thì sao lại bốc trúng số của thầy thầm được Ngày đầu tiên ghi hình Tiêu Vi mặt dày theo anh Kim mời các khách mời đi liên hoan, vốn định lấy lòng thẩm gia thủy nhưng kết quả là người ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái tựa như không để ý tới sự tồn tại của cô ta, rất nhiều người trong đài biết chuyện này. Sau cùng Tiêu Vi không định bỡ được thẩm gia thủy thì bắt đầu phồng mang trợn mắt với ngôn sơ âm, dĩ nhiên ngôn sơ âm không cần thiết phải nén giận. Câu nói của ngôn sơ âm như tát vào mặt Tiêu Vi, cô ta không cười nổi nữa, gương mặt thoáng hiện vẻ toan tính. ngôn sơ âm không thèm để ý tới cô ta mà ngoảnh đầu nói chuyện với triệu tử phi. tiểu lượng của triệu tử phi không tệ nhưng tử phẩm quá kém. đã thế lại thích uống tới bến. ngôn sơ âm bèn nhắc anh ta uống ít thôi. hôm nay có nhiều khách quý và cả lãnh đạo đài nữa anh ta mà uống say rồi làm càn thì đó sẽ là tai nạn nghiêm trọng. Tử phẩm hành động cử chỉ khi say. mấy nam em si uống cùng triệu tử phi cười trêu. âm âm còn muốn quản lý cả chuyện phi ngốc uống rượu nữa cơ à. cứ như vợ của phi ngốc ấy nhỉ. Cậu sai rồi, phi ngốc bị vợ quản lý thì đã tốt chứ âm âm một khi đã nói thế thì chắc chắn cậu ta không dám uống tới bến cùng chúng ta đâu. Thằng nhãi này vô dụng lắm, hai người rất thân thiết lại sắp xì tuổi nhau nên thường xuyên bị đồng nghiệp trong đơn vị trêu chọc thậm chí còn có mấy bà chị gán ghép họ với nhau. Triệu tử phi hoàn toàn không phải gu của ngôn sơ âm, dĩ nhiên ngôn sơ âm cũng không phải mẫu hình lý tưởng của triệu tử phi nên để tùy mọi người trêu ghẹo, họ đều không để tâm mà còn cười hùa theo. Ngôn sơ âm đùa với mọi người răm ba câu, cảm giác phía đối diện giống như có người đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng liền đối mắt với Thẩm Gia Thủy. Cả hai nhìn thẳng nhau. Nếu cứ rời mắt đi thì kỳ cục quá. Ngôn sơ âm bèn nhướn môi, lịch sự mỉm cười với người đối diện. Kết quả là Thẩm Gia Thụy hờ hững rời tầm mắt khiến Ngôn sơ âm câm nín. Ai lại đắc tội với đại thần này vậy? Ngôn sơ âm không phải thánh mẫu, mặc kệ ai khiến đại thần tức giận chỉ cần ngoài thời gian làm việc là sẽ không liên quan tới cô. Ngôn sơ âm quay đầu trò chuyện với tần viên viên, ăn uống xong, ngôn sơ âm về tới nhà đúng 12 giờ Dì Lâm vẫn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách đợi ngôn sơ âm về vì có việc cần thương lượng với cô Âm âm, ngày mốt cháu ngoại của dì kết hôn, dì phải về nhà một chuyến Ngôn sơ âm gật đầu, dì Lâm là họ hàng bên phía nội của cô tuy là họ hàng xa Nhưng mấy năm nay dì chăm sóc cô rất tận tình, không phải người thân khó mà có thể làm được vậy Ngôn sơ âm không cho rằng đó là nhiệm vụ của gì khi gì nhận tiền lương. Hơn nữa đi làm xin nghỉ phép là việc không thể tránh khỏi. Huống chi một năm gì Lâm cũng chỉ xin nghỉ có vài lần. Ngôn sơ âm cười nói, ngày mai gì về ngay cũng được. Để cháu đặt vé máy bay cho gì, gì cứ ở nhà chơi thêm mấy bữa cuối tuần hãng quay lại. Không cần, không cần đâu. Dì Lâm vội vàng lắc đầu. Cháu ở đây một mình sao gì yên tâm ở nhà được. Dì định đi bằng tàu hỏa, ngày mai đi thứ năm về. Đi máy bay đi ạ, ở quê có sân bay rồi tiện lắm Thấy ngôn sơ âm lấy điện thoại ra bắt đầu đặt vé, dì Lâm không từ chối nữa, suy nghĩ một chút rồi nói Nếu vậy thì thứ tư gì quay lại, không cần đâu, dì ở nhà chơi thêm vài ngày đi ạ, hiếm khi được về nhà Dì Lâm cười, cháu ở đó mà nói gì, hồi Tết cháu còn không về quê đó Ngôn sơ âm ngần người, lần gần đây nhất cô về quê cũng là hồi năm ngoái, thậm chí Tết nhất mà bố mẹ cũng đến Bắc Kinh đón Tết cùng cô, ngày nghỉ lễ bố mẹ cũng bay tới Bắc Kinh tính ra cũng hơn một năm rồi cô chưa về quê. Theo tình hình năm nay thì có thể cô sẽ dẫn chương trình cho tiết Mục chào Xuân, nếu vậy cũng không thể về quê ăn Tết. Cũng phải, ngày mai cháu đi với gì luôn, thứ sáu phát sóng chương trình, sợ sau này càng bận hơn. Thật không, dì Lâm vui mừng, thúc giục ngôn sơ âm. Vậy cháu mau đặt vé đi, sáng sớm chúng ta về quê." Ngôn Sơ Âm gật đầu, đặt chuyến bay vào lúc 11 giờ. "Dì Lâm dục cô đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm." Chương 50 sầu não. Ngôn Sơ Âm không thân với bạn cấp ba lắm, khi đó cô vừa tới thế giới này, nhất thời xuất sắc quá chớn, hào quang vạn dặm, đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì đã biến thành đóa hoa kiêu sa trong lòng bạn học, là nữ thần mà mọi người chỉ dám sùng bái chứ không dám lại gần. Điều này hơi chạch đường dây so với tưởng tượng cuộc sống nữ chính xuyên không của ngôn sơ âm nhưng cô vẫn không thay đổi mình. Cuộc sống học sinh cấp 3 rất mệt mỏi, có cơ hội làm lại, ngôn sơ âm không muốn phải sống như đã từng. Với đầu óc của mình, ngôn sơ âm vừa có thể giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng thành tích vừa có thể bồi dưỡng đức trí thể, Mỹ lại còn đấu trí đấu dũng với phụ huynh và nhà trường khi yêu sớm đã rất trâu bò rồi thực sự không có sức lực đâu mà tạo ra hình tượng người bạn tuyệt vời nữa. Cuộc sống có được tất có mất, ngôn sơ âm và bạn học cấp 3 chỉ quen sơ sơ, đa số đều muốn an phận nên sau khi tốt nghiệp thì về quê tìm việc trong khi đó ngôn sơ âm lại bắc tiến, vì vậy giữa cô và bạn cấp 3 như người của hai thế giới, hồi đại học học lớp cô còn tham gia vài lần sau khi tốt nghiệp thì dần dần cắt đứt liên lạc. Do đó đợt này về quê cô chỉ đi thăm họ hàng cùng bố mẹ chứ không liên hệ với bạn học cũ nào cả vì vậy nên không tụ họ ăn uống gì. Hai ngày đầu, ngôn sơ âm ở nhà nội và ngoại mỗi nhà một đêm Trước hôm quay lại Bắc Kinh thì ở nhà với bố mẹ Cả nhà hiếm khi đoàn tụ, ông ngôn coi cô con gái gần 30 tuổi đầu hệt như đứa con nít Nghe ngôn sơ âm nói muốn ăn táo nhưng lười gọt vỏ, ông lập tức đứng lên Để bố đi gọt trái cây cho con ăn, cắm thêm tăm vào để con khỏi phải dính tay Bà ngôn lửm, cố ý nói, lão ngôn à, hôm nay con gái ở nhà, hay là ông xuống bếp nhé Tôi muốn nói từ nãy rồi nhưng sợ bà tự ái Ông ngôn hí hửng bà ngôn quay đầu nói với ngôn sơ âm, để xem bố con giỏi đến đâu. Ngôn sơ âm cười, khó tay mẹ, người tài thường bận rộn mà, hôm nay cứ để bố ra tay, mẹ con mình chờ ăn là được rồi ạ. Con gái của mẹ biết hưởng thụ ghê, bà ngôn cười tít mắt gật đầu, mở tivi, hai mẹ con mình xem tivi vậy. Ngôn sơ âm thấy mẹ dò kênh Bắc Kinh thì hơi bất lực, giờ này không có phim cũng chẳng có chương trình gì để xem, chỉ toàn quảng cáo thôi mẹ, không có gì hay đâu, mẹ đổi kênh khác đi. Ai nói không có gì xem, giờ này có đoạn giới thiệu chương trình mới của con ấy tên là giọng ca cái gì đó. Tiếng ông ngôn truyền ra từ nhà bếp là giọng ca đẹp nhất. Ngay cả chương trình của con gái mà cũng không nhớ thì bà còn làm được gì. Bà ngôn phớt lờ chồng mình, nói với ngôn sơ âm thấy chưa con về là bố con vinh váo thế đó. Ngôn sơ âm buồn cười, bố mẹ ơi, bố mẹ học ai mà nói giọng Đông Bắc thế. Xem nhiều trên Weibo nên biết, bà ngôn rất đắc ý. Con thấy bố mẹ nói tốt không? Ngôn sơ âm khen ngợi coi bộ bố mẹ rất có thiên phú ngôn ngữ nha. Bố mẹ tính rồi, vài năm nữa nghỉ hưu, bố mẹ sẽ dọn đến Bắc Kinh ở với con nên bây giờ học dần giọng Đông Bắc là vừa để tránh sau này nói chuyện mà không ai hiểu. Ngôn sơ âm nén cười gật đầu, bố mẹ chu đáo quá. Ông ngôn cần cù như một chú ong thợ bưng đĩa trái cây đã cắt gọt sạch sẽ ra bàn rồi hỏi ngôn sơ âm con gái có muốn uống gì không? Sữa chua hay nước ép? Không cần đâu ạ, bố ngồi xuống cùng ăn với con đi. Bà ngôn nhắc sắp phát trailer rồi kìa. Vậy hả, vậy hả, ông ngôn nhất thời không quan tâm gì nữa, ngồi xuống cạnh ngôn sơ âm, hai vợ chồng già nhìn chằm chằm tivi. Ngày mai phát sóng rồi, bây giờ không cần xem trailer đâu mà. Nhìn vẻ mong đợi của bố mẹ, ngôn sơ âm bỗng thấy rất áp lực bèn chặn trước còn ít xuất hiện lắm, chủ yếu là các ca sĩ thôi. Ông ngôn tự tin một cách mù quáng về con gái mình. Con gái bố sinh xắn thế này cơ mà, bảo đảm vừa xuất hiện là khán giả nhớ ngay cần gì phải lên hình nhiều. Trong lúc nói chuyện trailer chính thức được phát sóng, người xuất hiện đầu tiên là thầy hứa và anh Kim, ngôn sơ âm thì xuất hiện cùng với thẩm gia thủy. Lúc màn hình hiện lên cảnh ngôn sơ âm gõ cửa, bà ngôn kích động gọi chồng con mau nhìn TV, sau đó chuyển sang hình ảnh khác Thẩm Gia Thụy và ngôn sơ âm lên xe, ngôn sơ âm nói với Thẩm Gia Thụy về ca khúc mà anh định hát và các khách mời khác. Suốt quá trình đó Thẩm Gia Thụy luôn tỏ ra thâm sâu bí hiểm, hình ảnh cuối cùng là sân khấu ở trường quay, khán giả đứng dậy hoan hô cho màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy. Cuối trailer là đoạn giới thiệu thời gian phát sóng chương trình. Bà ngôn vẫn chưa thỏa mãn, trailer gì mà ngắn thế, mẹ còn chưa kịp nhìn rõ ai là ai. Nhưng mà cậu thanh niên đi cùng âm âm đẹp trai ghê có điều lúc sau trang điểm hơi đậm. Ông ngôn gật đầu đồng tình với vợ thắc mắc. Cậu thanh niên đó trông quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ấy là trưởng nhóm Burning đang cực kỳ nổi tiếng, ngoài đường treo đầy áp phích và phát bài hát của nhóm đó, bố quen mắt là phải. Ông ngôn lắc đầu, mấy cái poster toàn là trang điểm, photoshop, cậu ta không trang điểm mới thấy quen mắt. Ngôn sờ âm nhíu mày thẩm ra thị sống ở đây 2 năm, vì là thành phố nhỏ nên xác suất chạm mặt nhau khá cao, huống chi hồi đó anh còn thường xuyên lảng vảng quanh khu nhà cô nên khả năng gặp bố cô càng cao. Ngôn sờ âm không để tâm lắm, cười nói, bố nói còn yêu thú nhất vậy mà xem trailer xong toàn chú ý tới người khác. Tham nhà vài ngày ngôn sơ âm đặt vé máy bay trở lại Bắc Kinh vào chiều thứ sáu vì thứ bảy chủ nhật và thứ hai đều có lịch làm việc thứ bảy phải đi tập dượt cùng thẩm gia thụy chủ nhật và thứ hai ghi hình chương trình cố định ngoài ra có thể thứ tư còn tham gia chương trình tóc sâu có lẽ là gần đây ngôn sơ âm thường xuyên lên hot search, có thể nói là đang nổi tiếng chờ sau khi phát sóng chương trình thì có thể còn có thêm lượng fan nhất định do đó ban lãnh đạo đài càng coi trọng cô hơn tóm lại là nếu trong tuần cô không ghi hình thì cuối tuần cũng phải đi Ngôn sơ âm biện diện tạm biệt bố mẹ rồi quay lại Bắc Kinh cùng dì Lâm Chuyến bay không bị trì hoãn nên tới Bắc Kinh chỉ mới gần 4 giờ chiều Ngôn sơ âm thuận đường chờ dì Lâm đi siêu thị mua thức ăn và trái cây 4 năm ngày vắng nhà, đồ trong tủ lạnh không còn tươi nữa Mua sắm xong về đến nhà là 5 giờ, hai dì cháu buông đống đồ xuống trước cửa để tìm chìa khóa Ngôn sơ âm vừa đưa chìa khóa cho dì Lâm thì cửa nhà đối diện bỗng nhiên mở ra Ngôn sơ âm ngẩn đầu lên theo bản năng, sau đó há hốc miệng, hàng xóm bí ẩn của cô lại là thẩm gia thủy. Nhiệt duyên gì đây, thẩm gia thủy còn ngạc nhiên hơn cả ngôn sơ âm, dành hỏi trước sao em lại ở đây. Chuyển tới đây mấy tháng rồi, ngôn sơ âm thầm nghĩ vấn đề không phải là ai hỏi trước mà là ai ở trước cô nhìn thẩm gia thủy. Còn anh sao lại đột nhiên chuyển đến đây, ban đầu chỉ mua rồi để đó thôi, nhưng ở nhà bên kia ồn quá, đau đầu nên chuyển sang đây. Thẩm gia thủy giải thích. Bấy giờ ngôn sơ âm mới nhớ mấy hôm trước lúc ghi hình anh đã nói chuyện này rồi, khi đó cô không để ý, không ngờ kết quả là mình biến thành hàng xóm của anh. Ngôn sơ âm thấy đầu tê tê nhưng vẫn cười, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau, bác kinh nhỏ thật đấy. Thẩm gia thụy nhíu mày nhưng không phản bác, ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn vali bên chân ngôn sơ âm, hỏi, đi đâu về à? Ngôn sơ âm gật đầu, về quê. Quê gương mặt thẩm gia thụy thoáng hiện lên sự hoài niệm và buồn bã, giọng nói phức tạp. Mười năm rồi chưa về đó chắc là thay đổi nhiều lắm. Tôi cũng không thường về, mỗi lần về là thấy khác nhiều lắm, bây giờ ngoài trường học ra thì chẳng thấy chỗ nào quen cả. Ngôn sơ âm cũng bị thẩm gia thụy gợi lên sự hoài niệm, hai người quen cũ liền đứng ở cửa bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Ngôn sơ âm khá ngạc nhiên khi nghe thẩm gia thụy nói mười năm rồi không về quê, hỏi ông ngoại ông anh có khỏe không. Sáu năm trước ngoại bị bệnh, bố mẹ tôi đón ngoại ra nước ngoài điều trị, nhưng hai năm sau ngoại vẫn ra đi. giọng thẩm gia thụy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mắt ngôn sơ âm đỏ ửng không biết là vì giọng điệu của anh hay vì ông cụ tươi vui trong ký ức ông cụ hài hước trừ việc cố chấp không chịu đi đâu mà chỉ muốn ở quê ra ông là người rất sáng suốt lần đầu tiên ngôn sơ âm đến nhà thẩm gia thụy là vào ngày ông cụ và dì giúp việc đi tào mộ dự định buổi tối mới về thẩm gia thụy không đi mà nhân cơ hội này dẫn bạn gái về nhà chơi Nào ngờ ông cụ lo lắng cho cháu ngoại nên vội vã về nhà vào buổi trưa, vô tình bắt quả tang đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò. Trong lúc ngôn sơ âm và thẩm gia thủy đang bối rối không biết phải làm gì ông cụ không hề để ý mà vui vẻ trêu cháu ngoại tinh mắt kiếm được cô vợ xinh đẹp, ông còn bảo ngôn sơ âm ở lại ăn cơm và gọi ông là ông ngoại như thẩm gia thủy. Kể từ hôm đó, ông cụ thường xuyên bảo thẩm gia thủy dẫn cháu dâu về nhà chơi, thường xuyên qua lại, ngôn sơ âm và ông cụ trở nên vô cùng thân thiết với nhau cô chẳng ngờ ông cụ quắc thước năm nào giờ đã qua đời thảo nào thẩm gia thụy không về thành phố nhỏ đó nữa người thương yêu duy nhất tại thành phố đó đã không còn quay về làm chi để chỉ thêm sầu não ngôn sơ âm ấy náy vì đã nói đến chuyện này nói nhỏ tôi xin lỗi không sao ông ngoại ra đi rất thanh thản thẩm gia thụy cắm hai tay vào túi quần nhìn lướt qua ngôn sơ âm nhẹ nhàng nói trước khi đi ngoại còn hỏi về em nghe tôi nói em sống rất tốt ngoại mới yên tâm rõ ràng chỉ là một câu nói nhưng lại khiến lòng ngôn sơ âm chua xót, giọng nghèn nghẹn tôi ông được an táng ở đâu ở quê thẩm gia thủy trả lời mấy năm ở nước ngoài lúc nào ông ngoại cũng muốn lá dụng về cội vậy nên mẹ tôi đã an táng cho cốt của ông ngoại cùng chỗ với bà ngoại vậy thì tốt quá ông cụ cam tâm tình nguyện trông coi nhà cửa dùng người bạn già đã bỏ ông đi trước hiện tại hai ông bà cụ được hợp táng một chỗ chắc là ông thỏa mãn lắm Ngôn sơ âm xúc động, nói nhẹ, khi nào rảnh tôi sẽ về thăm ông bà Thẩm gia Thụy nhìn chằm chằm ngôn sơ âm gật đầu ừ Dì Lâm đã chuyển đồ đạc vào nhà thu dọn xong xuôi, thấy hai người trẻ đứng ngoài cửa trò chuyện thì đi ra nói âm âm, bạn cháu cũng là người quê mình hả Hay là mời cậu ấy vào nhà chơi một lát đúng lúc dì chuẩn bị nấu cơm tối Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 3 tới đây là hết